Nghe thấy nhạc đồng đồng như vậy có lễ phép kêu chính mình gì, chú hoan hoan trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, gương mặt cũng càng thêm hồng lên. Rốt cuộc, ở nông thôn, giống nhạc đồng đồng lớn như vậy tuổi hài tử, như vậy có lễ phép, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Tuổi này, đúng là miêu ghét cẩu ngại thời điểm, nhạc đồng đồng có thể như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện có lễ phép, làm người tưởng không thích đều khó. Nhìn nhạc đồng đồng một đôi trắng non tay nhỏ phủng một, cái kim hoàng sắc bánh trái ăn thơm nức, Nhạc y nhân đều nhìn không được nuốt nuốt nước miếng Rõ ràng chính là hạt kê vàng làm đơn giản đồ ăn Bên trong cũng liền bỏ thêm một ít bánh đầu mà thôi Chính là xem nhạc đồng đồng ăn thơm nức Nàng thế nhưng cũng nhìn không được muốn nếm thử Chú hoan hoan thấy nhạc y nhân theo bản năng nuốt nước miếng động tác lúc sau Che miệng cười trộm hai tiếng Lại cầm lấy một cái bánh trái đưa tới nhạc y nhân trước mặt Nhạc tỷ tỷ này bánh Trái bên trong còn có ta bao đâu Ngươi cũng nếm thử đi Thật sự a Hoan hoan cũng sẽ bao bánh trái, thật là lợi hại a. Nhạc y nhân vừa nói, một bên cao hứng tiếp nhận bánh trái, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ. Bánh trái nhập khẩu, một cổ đặc có mễ hương liền tràn ngập đầy nhạc y nhân khoang miệng, hơn nữa bánh đậu thơm ngọt, làm nhạc y nhân hưởng thụ nheo lại hai mắt. Ba lượng hà đem trong miệng bánh trái ăn xong, nhạc y nhân nhìn không được lại cắn một. Ngụ, một bên ăn một bên hướng về phía Chu hoan hoan so ra ngón tay cái, trong miệng còn mơ hồ không rõ khen. Hảo thứ hảo thứ, ăn ngon ăn ngon. Này cũng không phải là nàng ở khen tặng ai, hoặc là phỏng trừng hài từ mặt mũi cố ý sở tán dương nói. Nàng nói tốt ăn, là bởi vì này bánh trái đích sáp bao ăn rất ngon. Bánh trái loại đồ vật này, không phải cái gì tinh mỹ đồ ăn, nó thuộc về chính cống đặc sắc ăn vặt Mà giống như vậy đặc sắc ăn vặt ăn chính là cái loại này đặc. Sắc phong vị, cho nên hương vị phá lệ tươi ngon, làm người ăn còn muốn ăn. Nếu là thật sự tỉ mỉ chế tác, cuối cùng làm được vị có lẽ sẽ kém rất nhiều. Nhạc y nhân liên tiếp ăn hai cái, lúc này mới dùng khăn tay xoa xoa miệng, hướng về phía chu hoan hoan ngượng ngùng cười cười. Ở một cái 14 tuổi tiểu nha đầu trước mặt như vậy tham ăn, tuy là nhạc y nhân đã sống hai đời, vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng mà chu hoan hoan lại cảm thấy như vậy nhạc y nhân rất là thân thiết. Ở chu hoan hoan trong mắt, nhạc y nhân lớn lên xinh đẹp, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, có cái lợi hại ca ca, Trấn trên có một nhà thực kiếm tiền cửa hàng, càng quan trọng là còn có quý nhân coi trọng nàng. Như vậy nhạc y nhân, mặc dù là cùng nàng nói chuyện thời điểm có vẻ lại như thế nào thân hòa, vẫn là sẽ làm nàng có một loại khoảng cách cảm. Nhưng mà vừa mới nhạc y nhân nhìn không được không ngừng ăn bánh trái tham ăn bộ dáng, cùng với ăn xong lúc sau đối với. Chính mình lộ ra kia ngượng ngùng tươi cười, đều làm chu hoan hoan có một loại chân thật cảm giác. Giống như thẳng đến lúc này, nàng mới có thể thật xác định, Nhạc y nhân là thật sự thực hảo ở chung, cũng không phải gặp người ba phần cười. Nhạc tỷ tỷ ngươi nếu là thích, ngày mai ta lại cho ngươi đưa tới một ít, hôm nay chúng ta muốn bao một đêm đâu. chu Hoan Hoan nghiêm túc nói, nghe thấy chu Hoan Hoan nói bọn họ đêm nay muốn bao một đêm, nhạc y nhân kinh ngạc trợn tròn. Hai mắt, bất quá ngay sau đó nàng lại minh bạch, này liền cùng nàng kiếp trước cười thời điểm, xem người khác ăn tết chuẩn bị trưng màn thầu là giống nhau. bất quá lúc ấy đều là ban ngày trưng chờ màn thầu lạnh thu hồi tới thì tốt rồi mà hiện tại còn lại là thừa dịp buổi tối độ ấm thấp trực tiếp buổi tối trưng như vậy một đêm liền bận việc xong rồi ngày hôm sau còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút chỉ là rốt cuộc nhân ra muốn vội thượng một buổi tối nhạc y nhân tuy rằng thích vẫn là không nghĩ cứ như vậy quá nhiều chiếm người khác tiện nghi vì thế cười nói kia nhưng thật ra không cần các ngươi còn không có hưởng qua tay nghề của ta đâu chờ ta trưng bánh trái Cũng cho ngươi đưa đi một ít, làm ngươi cùng ngươi nương các nàng đều nếm thử. Nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy, chư hoan hoan lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Rốt cuộc còn chỉ là cái 14 tuổi tiểu cô nương, bởi vì trong nhà nhân khẩu đơn giản, không có như vậy nhiều lục. Đục với nhau, tính tình cũng thiên chân hoạt bát. Nghe thấy nhạc y nhân nói lúc sau, lập tức đã bị nhạc y nhân nói nếm thử tay nghề của nàng chuyện này hấp dẫn lực chú ý. Lại cùng chư hoan hoan hàn huyên vài câu, bên ngoài sắc trời cũng hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Chú hoan hoan thoáng nhìn bên ngoài sắc trời lúc sau, tức khắc kinh từ trên giường đất chạy trốn lên, thẳng la hét nói, ai nha, thiên như thế nào đều hắc thấu, nhạc tỉ tỉ, ta muốn chạy nhanh đi trở về, bằng không, ta nương muốn lo lắng ta. Vừa nói, chú hoan hoan một bên bay nhanh vác khởi giọt tre, sốt ruột hoảng hốt liền phải hướng ra phía ngoài chạy tới, nhạc y nhân thấy vậy, vội vàng bước nhanh hơn một ngàn túm chặt nàng, thiên đều hắc thấu, ngươi một người trở về không an toàn. Ta làm ta ca đưa ngươi. Không cần. Ca, thiên đều hắc thấu. Ngươi đưa hoan hoan về nhà đi. Chú hoan hoan vốn định cự tuyệt. Chính là nhạc y nhân cũng đã lướt qua nàng đi ra nhà ở. Đối với đang ở. Trong phòng bếp bận rộn nhạc tư năm hô. Nhạc tư năm nghe tiếng từ trong phòng bếp đi ra. Hắn trên người ăn mặc một kiện màu xanh biển áo khoác. Nhìn có chút buồn cười. Nhạc y nhân không có nhìn xuống. Phụt một tiếng bật cười. Thấy mũi mũi như vậy chê cười chính mình. Nhạc tư năm cũng chút nào không thèm để ý, một bên cởi ra trên người áo khoác, một bên đối nhạc y nhân nói, ta đưa nàng trở về, ngươi đi nấu cơm đi. Nhạc y nhân nghe vậy gật đầu, quay đầu nhìn đi theo phía. Sau đi ra chu hoan hoan nói, tuy rằng chúng ta hai nhà ly đến gần, nhưng là hiện tại thiên rốt cuộc đã hắc thấu, lập tức liền phải ăn tết, vẫn là tiểu tâm vì thượng, cho nên làm ta ca đưa ngươi trở về, ta cũng an tâm một chút. Thấy nhạc y nhân nói như vậy nghiêm túc, chú Hoan Hoan cảm kích gật gật đầu. Bọn họ hai nhà trước sau viện, bất quá là vòng một cái cong nhi sự tình thôi, chính là nhạc y nhân lại vẫn là như vậy cẩn thận thỏa đáng. mặc dù là chu Hoan Hoan còn nhỏ. Cũng minh bạch nhạc y nhân đây là thật sự để ý nàng, để ý an toàn của nàng, không cảm động đó là giả. Nhìn chu Hoan Hoan đi theo nhạc tư năm sau mặt đi ra nhà chính, nhạc y nhân lúc này mới đi vào phòng bếp, trong phòng bếp, Giới ngôn đang ngồi ở bếp trước nhóm lửa, thấy nhạc y nhân đi đến, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ai nha, nhạc nương tử, chạy nhanh chạy nhanh, liền chờ ngươi đầu bếp đâu. Nghe thấy giới ngôn thúc giục, nhạc y nhân chỉ là nhấp miệng cười. Cười, cũng không có nói cái gì. Phòng bếp không gian vốn là không lớn, nhạc y nhân chỉ là thoáng xoay một chút đầu, liền thấy đứng ở thất phía trước đang ở sắt rau tiêu thiên hữu. Tiêu thiên hữu đang ở thiết củ cải đỏ. một cây trẻ con cánh tay thô củ cải đỏ bị hắn đầu tiên là cắt thành lát cắt sau đó bay nhanh cắt thành phẩm chất đều đều sợi mỏng nhìn kia tinh vi kỹ thuật sắt rau không biết còn tưởng rằng tiêu thiên hữu là làm nhiều ít năm lão đầu bếp đâu nhưng mà kỳ thật tiêu thiên hữu kỹ thuật sắt rau hảo cùng hắn nấu cơm tay nghề không có một mao tiền quan hệ có lẽ là bởi vì võ nghệ cao cường hàng năm cầm đao chơi kiếm duyên cớ tiêu thiên hữu kỹ thuật sắt rau tốt làm người kinh ngạc cảm thán nhưng mà lại nhiều Lại là không thể đủ rồi Nhưng dù vậy Nhạc y nhân vẫn là thật cao hứng Rốt cuộc ở nấu cơm thời điểm Có người đem đồ ăn gì đó đều thiết hảo đặt ở nơi đó Chỉ còn chờ nàng đi trưởng muỗng Cảm giác này vẫn là phi thường Không tồi Đặc biệt là Những cái đó cắt ra tới đồ ăn Cùng nàng trong lý tưởng bộ dáng giống nhau như đúc thời điểm Nhạc y nhân tâm tình liền sẽ càng thêm sung sướng Lấy quá một bên ven tường treo tạp dề mặc vào Nhạc y nhân lúc này mới đi tới tiêu thiên hữu bên người Nhẹ giọng dò hỏi, buổi tối ăn cái gì? Tiêu thiên hữu chỉ chỉ một bên một cái bồn xứ, bên trong là thiết hảo thịt khối. Buổi chiều bọn họ chảo thỏ hoang, đã thu thập sạch sẽ, ngươi xem làm đi, sau đó lại. Xào hai cái thức ăn chay liền không sai biệt lắm. Ở bên nhau ăn cơm thời gian dài, tiêu thiên hữu cũng không phải trước kia kia làm ăn cái gì ăn cái gì bộ dáng Hắn không chỉ có sẽ gọi món ăn, ở chuẩn bị xứng đồ ăn thời điểm, còn sẽ nghĩ hỗn sắc phối hợp. Như vậy Tiêu Thiên Hữu nếu là làm trong kinh thành những người đó thấy, một đám khẳng định sẽ kinh cầm rớt đầy đất không thể. Bọn họ trong lòng chiến thần vương ra, chẳng sợ không thượng chiến trường, chính là khi nào thế. Nhưng rửa tay làm canh thang, không chỉ có dùng kia cầm đao lấy kiếm tay đi sắt rau, còn một bộ đương nhiên bộ dáng Cũng may Tiêu Thiên Hữu trước mặt ngoại nhân chưa bao giờ sẽ như vậy, bằng không, đại càng thần dân nhóm, một đám không biết có thể hay không khóc vựng ở WC, rốt cuộc. Tuy rằng tiêu thiên hữu sự tích đã là tồn tại với trong trí nhớ thần thoại, chính là đối bọn họ mà nói, vẫn là phi thường có ảnh hưởng lực. Nếu là đã biết tiêu thiên hữu thế nhưng đổi nghề làm ấm. Nam, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ mất đi chính mình cảm nhận giữa tín ngưỡng. Trong lòng nghĩ một ít lung tung rối loạn có không, nhạc y nhân trong tay động tác cũng không chập. Nếu thỏ hoang đã xử lý tốt, kia nàng chỉ cần tìm ra một ít phối liệu, sau đó ở trong nồi đảo thượng du bắt đầu xào thì tốt rồi. Chờ nhạc tư năm tùng trư hoan hoan trở về thời điểm, Mới vừa đi vào nhà, Đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hương, Thật sâu hít một hơi, Nhạc tư năm không cấm ở trong lòng, Cảm thán, Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình chủ nghệ có tiến bộ, Chính là hiện tại xem ra, Vẫn là kém xa đâu, Nhạc y nhân làm này đồ ăn, Đừng nhìn còn không có ăn đến trong miệng, Gắt gao chỉ là hiện tại nghe thượng y văn, Hắn cũng đã muốn say mê trong đó, Nếu là nhạc y nhân khai một cái tiệm cơm hoặc là tử lầu, kia sinh ý tuyệt đối là hỏa bạo dị thường, đừng nói là tại đây nho nhỏ trường nhạc trấn, chính là phóng tới kinh thành, kia cũng tuyệt đối là làm người xua như xua. vịt, bất quá này cũng chính là nhạc tư năm tùy ý ngẫm lại thôi, chính là nhạc y nhân thật sự muốn đi mở tiệm cơm hoặc là tử lầu, hắn cũng tuyệt đối sẽ ngăn đón. hiện tại tuy rằng không nói là đại phú đại quý, nhưng là sinh hoạt an nhàn, ăn mặc không lo, nhạc y nhân hoàn toàn không cần phải xuất đầu lộ diện, càng không cần phải làm chính mình vất vả làm liên tục. Bất luận là tiệm cơm vẫn là tử lầu, làm lên đều là phi thường nhọc lòng cùng vất vả, hắn như thế nào có thể làm. Chính mình muội muội đi chịu cái loại này khổ đâu. Tin không đi vào phòng bếp, liền thấy trong phòng bếp hơi nước tràn ngập, mùi hương càng thêm nồng đập. Bởi vì lấy ánh sáng yêu cầu, cho nên phòng bếp sau trên tường khai một cái không lớn không nhỏ cửa sổ. Lúc này vì làm trong phòng tầm mắt tốt hơn một ít, cửa sổ bị mở ra một cái phùng, phòng trong hương khí theo cái kia phùng phiêu đi ra ngoài. Trong phòng mấy người đều nghe thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng... Mà ở tại phụ cận các thôn dân, một đám lại là không ngừng hút cái mũi, ý đồ hút vào càng nhiều hương khí, hảo thỏa mãn một chút chính mình nhũ đầu. Cơm chiều hảo lúc sau, nhạc y nhân cũng không có sốt ruột ăn, mà là dùng một cái lẩu niêu, thành một nồi thịt thỏ cùng canh ra tới. Này tổng cộng là hai chỉ thỏ hoang, lại lớn lên phá lệ to mọng nàng lại là dùng hầm, cho nên nấu ra tới canh cũng là dị thường hảo uống. Cái gọi là lễ thượng váng lai mới có thể đủ thường xuyên qua Lại, nhạc y nhân là sẽ không tại đây phương diện thất lễ với người Mạnh thị bao bánh trái lập tức khiến cho chú hoan hoan cho bọn hắn sấn nhiệt đưa tới Nghĩ đến hẳn là còn không có ăn cơm chiều Hơn nữa bọn họ đêm nay muốn bao thượng một đêm bánh trái Nàng hiện tại đưa lên một nồi nước qua đi Còn có thể làm cho bọn họ đương ăn khuya ăn thượng một đốn Bổ sung một chút thể lực Dặn dò nhạc tư năm hòa thuận vui vẻ đồng đồng tiêu thiên hữu ba người ăn trước Nhạc y nhân đem Lẩu niêu sửa hảo, dùng rổ dẫn theo, sau đó bước nhanh chiều chu hoan hoan trong nhà đi đến. Chỉ là nàng còn không có đi ra ngoài vài bước, tiêu thiên hữu cũng đã theo đi lên, một tay đem nàng trong tay rổ đoạt qua đi, chính mình sách ở trên tay. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiêu thiên hữu dứt lời, cũng mặc kệ nhạc y nhân đáp ứng không đáp ứng, dùng một cái tay khác kéo nhạc y nhân tay, liền đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Nhạc tư năm nhìn tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ. Người kia cầm tay rời đi bóng dáng, trong lòng thở dài một tiếng, bưng cơm đi phòng khách. Hắn vốn di tưởng đi theo đi, hoặc là dứt khoát chính mình đi, chính là tiêu thiên hữu lại dành trước một bước đi tới. Bên ngoài tuyết đã sớm đã ngừng, tuy rằng không có sang tháng lượng, nhưng là bởi vì tuyết rất sáng, cho nên cũng sẽ không xuất hiện thấy không rõ lộ tình huống. Hai người tay kéo này tay chiều chư hoan hoan trong nhà đi đến, dọc theo đường đi ai cũng không có mở miệng. Nhưng là một loại nhàn nhạt, nhạt ấm áp lại quay chung quanh ở hai người bên cạnh. chu ra rất gần bất quá là năm sáu phút công phu cũng đã tới rồi chu ra đại môn hờ khép xuyên thấu qua kẹt cửa còn có thể đủ nhìn đến trong viện có hai gian trong phòng sáng lên quang nhạc y nhân đẩy ra một ít đại môn nâng lên thanh âm hướng bên trong nói mạnh thím hoan hoan ngã bất quá lặp lại hô hai lần liền thấy chu hoan hoan hưng phấn từ một gian trong phòng chạy ra tới ở nàng phía sau còn đi theo mạnh thị hai người đi đến phụ cật, lúc này mới thấy là nhạc y nhân tới Tức khắc có chút kinh ngạc, chú hoan hoan đầu tiên là cả kinh, sau đó vui sướng nói, nhạc tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây, đi đi đi, chúng ta vào nhà đi, chúng ta chính ăn cơm đâu, ngươi cũng cùng nhau ăn đi. Nghe thấy bọn họ chính ăn cơm đâu, nhạc y nhân cũng không cấm cười, xem ra nàng tới đúng là thời điểm, mạnh thị lúc này cũng đi tới nhạc y nhân trước mặt, lôi kéo nhạc y nhân liền, phải hướng trong đi, trong miệng còn nói. Nghe hoan hoan nói ngươi thích ta bao bánh trái, đi vào phòng ăn đi, trong chốc lát ta lại cho ngươi trang thượng một ít, đều là vừa ra nổi, ăn ngon đâu. Hai người như vậy nhiệt tình, nhưng thật ra làm nhạc y nhân ngượng ngùng lên. Thím, hoan hoan, các ngươi hai cái cũng không vội sống, đồng đồng còn ở nhà chờ ta trở về ăn cơm đâu, chính là buổi chiều ta ca lộng đã trở lại hai chỉ thỏ hoang, ta một nồi cấp hầm, nghĩ chúng ta cũng uống không xong, liền cho các ngươi đưa tới một ít. Vừa vặn các ngươi chính ăn cơm đâu, đem canh cùng nhau uống lên đi. Nhạc y nhân nói, từ tiêu thiên hữu trong tay tiếp nhận giỏ tre đưa cho trước mặt mạnh thị. Mạnh thị nhìn giỏ tre, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Đại buổi tối, nhạc y nhân làm tốt canh còn nghĩ cho bọn hắn đưa tới một ít. Này nếu là không tiếp đi, lãng phí nhạc y nhân một phen tâm ý. Nếu là tiếp, nàng cũng ngượng ngùng a, nàng chính là cho người ta. Tặng một ít bánh trái, không đáng cái gì. Nhạc y nhân quay đầu liền tặng thịt thỏ canh, nàng này trong lòng, nhìn ra mạnh thị là ngượng ngùng, nhạc y nhân cũng không nói nhiều, đem rổ hướng mạnh thị trong tay một tắc, liền đều, thím chạy nhanh vào nhà ăn cơm đi thôi, này đại trời lạnh, đồng đồng còn ở nhà chờ ta đâu, ta cũng liền đi về trước, này bình chờ ngày mai lại cho ta là được. Dứt lời, nhạc y nhân cũng mặc kệ mạnh thị là cái gì phản ứng, hướng về phía chu hoan. Hoan xua xua tay nói tái kiến, lôi kéo tiêu thiên hữu liền chiều con đường từng đi qua đi đến. Trong bóng đêm, nhìn nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu bóng dáng càng lúc càng xa, mạnh thị lúc này mới sâu kín thở dài một hơi. Ai? Nhạc y nhân nha đầu này là cái tốt a Chính là trước kia, quá không thích cùng người câu thông, nhìn xem hiện tại tính tình này thật tốt. Ở trong lòng cảm thán một phen, mạnh thị lôi kéo chu hoan hoan liền vào ra môn. Nhà ở trên giường đất, chú tam cùng. Nhi tử Chu Phong còn có trò đùa trương xảo tuệ cùng với Tôn Tử Chu tiểu bảo chính ngồi vây quanh ở giường đất bên cạnh bàn ăn cơm, thấy Mạnh thị đi ra ngoài một chuyến lấy về tới một cái rổ, không cấm đều tò mò nhìn lại đây. Nương, ngươi lấy đây là cái gì? Vừa mới ai tới? Như thế nào không có tiến vào ngồi ngồi? Chu Phong duỗi đầu hỏi. Chu Hoan Hoan nghe vậy, không đợi Mạnh thị nói chuyện, cũng đã giành trước trả lời. Đây là nhạc tỷ tỷ làm thịt thỏ canh mới ra nổi, cố ý cho chúng ta đưa tới một ít. Làm chúng ta nếm thử mới mẻ đâu Nhạc tỉ tỉ Nhạc y nhân Chú Phong kinh ngạc hỏi Đúng vậy Nương Nhà chúng ta khi nào cùng nhạc y nhân đáp thượng quan hệ Chú Phong kỳ quái hỏi Nghe thấy nhi tử nói Chú Tam giơ tay ở hăn cái ót thượng chụp một cái ta Quát lớn nói Cái gì gọi là đáp thượng quan hệ Sao nói chuyện đâu Bị lão tử răn dạy Chú Phong theo bản năng rụt rụt cổ Bất quá vẫn là nói Ta nói chính là lời nói thật a, Hiện tại Chúng ta trong thôn muốn nhạc y nhân đáp thượng quan hệ còn không nhiều lắm, ngay cả thôn trưởng gia cũng là như thế, bất quá chúng ta hòa thuận vui vẻ người kia trước kia cũng không có gì tiếp xúc, nàng nghĩ như thế nào lên cấp chúng ta đưa thịt thỏ canh, chẳng lẽ là có cậu với chúng ta? Không nên a. Mắt thấy Chu Phong càng nói càng thái quá, Mạnh Thị vội vàng đánh gãy Chu Phong nói, đem ban ngày sự tình nói một lần. Này nhạc nương tử a, trước kia cũng là cái người đáng thương, bất quá hiện tại hảo Nhật tử hào quá, chỉ là A, này chúng ta trong thôn đại bộ phận người đều xem không được nhân gia nhật tử hào, lúc này mới ở sau lưng nói tam nói bốn, bất quá A Phong, ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta cũng không thể làm người như vậy, nhân gia nhạc nương tử, đối chúng ta chính là không tồi. Mạnh thị cuối cùng cảnh cáo chu Phong nói, chu Phong nghe vậy cười hắc hắc, nương, xem ngài lời này nói, ngài nhi từ ngài còn không hiểu biết A, nơi nào là người như vậy A. ta vừa mới còn không phải là có chút tò mò sao mạnh thị cũng biết chính mình nhi tử bộc tuyệt nghe vậy gật gật đầu cũng không hề nói nhiều thấy mọi người đều không mở miệng chu hoan hoan vội vàng đem trong rổ lẩu niêu ôm ra tới hiện tại cái nắp một cổ nồng đậm hương khí từ trong nồi phiêu tán ra tới nháy mắt làm mọi người nuốt một ngụ nước miếng không cần người khác nhiều lời chu hoan hoan liền cầm chén cho mỗi người thịnh một chén canh chính là nàng bốn tuổi nhiều tiểu chất nhi cũng không có rơi xuống Cũng may nhạc y nhân chuẩn bị cái này lẩu niêu không nhỏ, lại trang tràn đầy một nồi. Cho nên bọn họ một người thịnh một chén lúc sau, trong nồi còn dư lại hơn một nửa. Canh nhập khẩu, kia mỹ rượu tư vị nháy mắt chinh phục ở đây mọi người. Vẫn luôn yên lặng không nói gì uống xong trong chén canh, ăn xong thịt thỏ cùng củ cải đỏ. Chú Phong mới lại lần nữa đã mở miệng. Ta cuối cùng là biết nhạc nương từ cửa hàng sinh ý. Vì cái gì như vậy hảo? Trương xảo tuệ nghe thấy lời này vội vàng gật đầu phụ hoa. A Phong nói rất đúng, cứ như vậy tay nghề chỉ sợ trong hoàng cung ngự chủ cũng bất quá như thế, thật sự là uống quá ngon. Phút, Chu hoan hoan nghe xong trương xảo tuệ nói, lập tức phun bật cười. Tẩu tử, ngươi lại không có ăn qua ngự chủ làm đồ ăn, như thế nào biết là cái gì mùi vị? Trương xảo tuệ cũng không giật, cười nói, tuy rằng ta không có ăn qua ngự chủ làm đồ ăn, nhưng là nhạc nương tử làm này lại là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất. Lời này nói rất đúng. Mạnh thị cũng ở một bên phụ hoa, nhạc nương tử tay nghề đích sắc thực hào, cũng khó trách nhân ra cửa hàng sinh ý thịnh vượng, đáng thương chúng ta trong thôn còn có người ở sau lưng khua môi múa mép, nếu là bọn họ đã biết nhạc nương từ tay nghề, phỏng chừng nói cái gì cũng cũng không nói ra được. Mấy người ở bên này nói, lại phát hiện chú Tam vẫn luôn không có hé răng, tò mò dưới chiều chu. Tam nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chú Tam không biết khi nào lại cấp chính mình thịnh một chén canh, chính uống thỏa mãn đâu. Chính là bốn tuổi chu tiểu bảo Cũng là ăn cũng không ngẩng đầu lên Thịt thỏ ngao đến tô lạn Cho nên mặc dù là chu tiểu bảo tiểu nha nha Cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay nhai toái Ăn xong rồi chính mình trong chén thịt thỏ chu tiểu bảo cuối cùng lại liền này canh ăn non nửa chén cơm Này nhưng đem người một nhà cấp kinh hỉ thay đổi chu tiểu Bảo ăn cơm vẫn luôn không thế nào thơm ngọt Hôm nay như vậy ăn như vậy hảo Thật đúng là chính là lần đầu tiên Thấy vậy trương xảo tuệ cùng mạnh thị hận không thể đi nhạc y nhân nơi đó, đi theo nhạc y nhân học tập chủ nghệ. Bất quá bọn họ cũng chính là ngẫm lại, rốt cuộc nấu cơm loại chuyện này, đôi khi thật đúng là chính là yêu cầu thiên phú. Bên kia, nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu cùng nhau trở về nhà, liền thấy nhạc tư năm giới giảng hòa nhạc đồng đồng ngồi ở bàn bát. Tiên bên, trên bàn đồ ăn bày biện hảo, chén đũa cũng phóng hảo, chỉ là ba người đều không có khai ăn. Nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu ngồi xuống, cũng không nói nhiều. trực tiếp liền khai ăn, mùa đông đồ ăn lạnh mau, nếu là không chạy nhanh ăn, hương vị liền sẽ kém cỏi không ít. Ngày hôm sau, Chu Hoan Hoan ăn qua cơm sáng liền tới còn rổ cùng Lẩu Niêu. Lẩu Niêu rửa sạch sạch sẽ, Nhạc Y Nhân thấy cũng cao hứng. Nàng kiếp trước gặp qua một loại người, ăn người khác đồ vật. Nhưng là lại liền chén đũa đều không tẩy, người như vậy, mặc cho ai đều không muốn cùng này giao hảo. Nhạc Y Nhân đang cùng Chu Hoan Hoan nói chuyện, không nghĩ tới ngoài cửa một lại có người tới. Nganh đi ra ngoài vừa thấy, không phải thôn trưởng tức phụ Ngô Thị còn có thể là ai, thấy Ngô Thị hợp với hai ngày lại đây, nhạc y nhân cũng cảm thấy buồn cười, nếu là đặt ở Di Vãng, 10 ngày nửa tháng Ngô Thị cũng sẽ không tới nhà nàng một chuyến, hiện tại khen ngược, thế nhưng, mỗi ngày tới, bất quá nhạc y nhân cũng không có cho nhân ra nhăn mặt, nhân ra nguyện ý tới, đó là để mắt nàng, lại không phải thực phiền nhân dưới tình huống, nàng cũng sẽ không cố ý cấp bị người sắc mặt xem. tím hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Nhạc y nhân cười hô, ngô thị một bên hướng trong đi, một bên cười nói, ta này không phải xem ngươi thích tiểu cô nương cùng nhau chơi, cố ý cho ngươi tìm cái ngoạn nhi bạn sao. Ngô thị nói, đã đi vào phòng, theo nàng lời. Nói, nhạc y nhân lúc này mới chú ý tới, đi theo ngô thị phía sau, còn có một cái 145 tiểu cô nương. Tiểu cô nương đôi mắt rất lớn, lông mi nếm thử, ngũ quan lớn lên cùng ngô thị có vài phần tương tự, chính là làn da có chút hắc, nhìn có một loại khỏe mạnh mỹ. Đây là vui người có chút kỳ quái hỏi. Ngô thị lại không có lập tức trả lời, ngược lại là trước nhìn về phía trong phòng Chu Hoan Hoan, Hoan Hoan cũng ở á một, Chu Hoan Hoan thấy Ngô thị tiến vào, vội vàng từ trên giường đất đứng lên, cười chào hỏi nói: "Ngô đại nương hảo." "Hảo hảo." Ngô thị cười ha hả gật gật đầu, lúc này mới đối nhạc y nhân nói: đây là nhà ta tiểu khuê nữ, tần song song, năm nay mười lăm, so hoan hoan lớn mấy tháng, song song, đây là ngươi nhạc tỷ tỷ còn có hoan hoan, hẳn là ở nhà sẽ dạy hảo, tần song song nghe xong lời này tiến lên một bước, hướng về phía nhạc y nhân nhếch miệng cười cười, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào đều có chút cứng đờ, ngô thị cũng, không có ở chỗ này đãi bao lâu, lại nói hai câu, liền nói trong nhà có sự, sau đó đi rồi, tiến đi ngô thị, nhạc y nhân liền phát hiện, Tần song song càng thêm câu nệ lên, trên mặt tươi cười đã cứng lại rồi, thoạt nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Thấy vậy, nhạc y nhân buồn cười, nhìn tần song song liền không phải cái có tâm kế, hiện tại cái dạng này, càng là nghiệm chứng nàng tân ý nghĩ trong lòng. Nhìn dáng vẻ, hẳn là ngô thị chính mình không hảo mỗi ngày lại đây, lại nói. Các nàng tuổi kém đại, cũng không có gì cộng đồng đề tài, ngày hôm qua thấy nàng đối chư hoan hoan hảo, lúc này mới đem chính mình tiểu khuê nữ đẩy ra tới. Sự thật cũng hòa thuận vui vẻ người kia tưởng không sai biệt lắm, Ngô Thị hiện tại vô cùng may mắn chính là chính mình còn có cái không có suất giá khuê nữ. Tuy rằng nàng có con dâu, con dâu hòa thuận vui vẻ người kia tuổi càng thêm gần, hơn nữa đều có hài tử, sẽ càng thêm có cộng đồng đề tài, chính là ở không phải không. Có cách nào dưới tình huống, nàng vẫn là không nghĩ làm con dâu đi tiếp cận nhạc y nhân. Rốt cuộc, hòa thuận vui vẻ người kia ở trung hào, được đến chỗ tốt khẳng định không phải ít. Nàng tự nhiên là hy vọng tần gia đến chỗ tốt, chính là lại không hy vọng người kia là nàng con dâu. Bằng không, về sau nàng cái này làm bà bà, chẳng phải là muốn xem con dâu sắc mặt. Hiện tại có tần song song ở, tần song song cùng nhạc y nhân quan hệ hảo, kia nàng cái này làm nương, trên mặt tự. Nhiên có quang, ở tần gia, mặc kệ là nhi tử vẫn là con dâu, chính là nàng nam nhân, cũng sẽ không không đem nàng đương hồi sự, rốt cuộc. Khuê nữ chính là đương nương tiểu áo bông, chờ khuê nữ gả đi ra ngoài, ở nhà mẹ đẻ, vẫn là cùng nàng cái này làm nương nhất thân. Ngô thị bản tính đánh bùn bùn vang, chính là lại cô đơn đã quên một sự kiện. Đó chính là vạn nhất tần song song hòa thuận vui vẻ người kia ở chung không hảo nên làm cái gì bây giờ. Nhạc y nhân tuy rằng không biết. Ngô thị tính toán, nhưng là xem ngô thị làm nhà mình khuê nữ lưu lại nơi này, cũng biết khẳng định là muốn cùng nàng chỗ hảo quan hệ ý tứ. Đối này, nhạc y nhân cũng không phản cảm. kiếp trước bởi vì nàng y thuật cùng thân Phật, muốn nịnh bợ lấy lòng nàng người nhiều không kể siết như vậy nhật tử nàng đã sớm đã tập mãi thành thói quen chỉ là nàng không rõ hiện tại nàng y thuật phần lớn bộ phận người cũng không biết nàng trong tay trừ bỏ một cái còn tính kiếm tiền tiên vị phường ở ngoài cũng cũng chỉ có chủ nghệ làm người mơ ước như vậy nàng có cái gì đáng giá ngô thị lấy lòng đâu chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì tiêu thiên hữu bởi vì tiêu thiên hữu cùng nàng đi được gần Cho nên, làm thôn trưởng tần tiến mới mới có ý lấy lòng Chính là này cũng không có gì dùng a Thôn trưởng trên người không có gì công danh Lại không thể thăng quan gì đó Liền tính là lấy lòng nàng Tiêu thiên hữu cũng sẽ không cho hắn thưởng bạc Thật sự không biết những người này trong lòng là nghĩ như thế nào Nhưng mà nhạc y nhân không rõ chính là Liền tính là đến không được bất luận cái gì chỗ tốt Chỉ cần là có cái ở chung không tội thanh danh Đối tần tiến mới đám người tới nói Cũng đã vậy là đủ rồi Ở như vậy phong kiến vương triều, quan đại một bậc áp người chết, có cái cùng Việt vương bên người người giao hảo thanh danh ở, rất nhiều người liền sẽ cấp tần tiến mới một cái mặt mũi. Ngươi kêu tần song song, nhạc y nhân tận lực. Ôn hòa nói, trải qua này trong chốc lát quan sát, nàng đã đã nhìn ra, cái này tần song song lá gan không phải giống nhau tiểu. Này ngô thị cũng đi rồi có đã nửa ngày, này tần song song trừ bỏ liệt miệng cười ở ngoài, một câu cũng không nói. Nghe thấy nhạc y nhân cùng chính mình nói chuyện, tần song song ngượng ngùng nhấp môi, thấp giọng hô một câu, nhạc tỷ tỷ. Thấy nàng như vậy câu nệ, một bên chu hoan hoan thấu đi lên, đối với tần song song chớp chớp mắt nói, song song. Tỷ, ngươi đừng sợ nha, nhạc tỷ tỷ người nhưng hảo, làm cơm cũng ăn ngon, ta hôm nay cố ý tới tìm nhạc tỷ tỷ cùng nhau theo thùa may vá đâu, lập tức ăn tết, ta nương cho ta xả bố, làm ta chính mình nhìn làm một kiện thích quần áo xuyên đâu. Chu hoan hoan nói âm rơi xuống, tần song song còn không có cái gì tỏ vẻ, nhạc y nhân lại là đã trừng lớn hai mắt, vừa mới chu hoan hoan nói cái gì, tìm nàng tới cùng nhau theo thùa may vá, nàng liền nói, chu hoan hoan như thế nào còn cầm. Một cái rổ, cảm tình bên trong phóng chính là vải dệt cùng kim chỉ, chính là nàng nơi nào sẽ theo thùa may vá a nhạc y nhân lúc này chỉ cảm thấy màn thầu hắc tuyến, muốn cùng chu hoan hoan nói chính mình cũng không sẽ làm quần áo, lại không biết nên như thế nào mở miệng. làm quần áo mới a tần song song nhẹ giọng lặp lại một chút những lời này lá gan nhưng thật ra lớn không ít đánh giá hẳn là đụng phải chính mình sở trường sự tình cho nên nhiều một ít tin tưởng còn có bốn năm ngày liền ăn tết chậm rãi ngươi quần áo làm nhiều ít có thể hay không không kịp a sẽ không chú hoan hoan vừa nói một bên xốc lên giường đất trên bàn phóng cái kia rổ bên trong phóng thình lình chính là kim chỉ cùng vải dệt ngươi xem Đa dạng ta cùng ta nương còn có tẩu tử cùng nhau đều theo hảo, dư lại chính là khóa ký biên thì tốt rồi. Chú hoan hoan một lần nói, một bên đem trong tay điệp tốt vải dệt triển khai. Nhạc y nhân lúc này mới thấy, này đã không thể nói là vải dệt, bởi vì đã cắt hảo, là một kiện áo khoác cùng một cái váy. Trên quần áo mặt theo rực rỡ đào hoa cùng xanh biếc lá cây, đóa hoa cùng lá cây giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, thoạt nhìn hết sức đẹp. Chính là quần áo có chút béo đại, chú hoan hoan hẳn là không thể xuyên đi. Vừa định hỏi gia thanh, nhạc y nhân lại nháy mắt minh bạch sao lại thế này, nông dân tiết kiệm, cố tình lại bận rộn, mùa đông xuyên áo bông thời điểm, đều sẽ ở bên ngoài mặc vào một kiện. Áo khoác, như vậy quần áo ô uế chỉ tẩy bên ngoài áo khoác cùng bên người áo trong là được, áo bông không cần tháo giặt, rất là phương tiện, chú hoan hoan hiện tại làm cái này, cũng là gắn vào bên ngoài xuyên, bé gái, đều thích xinh đẹp quần áo mới, đặc biệt là này quần áo vẫn là chính mình thân thủ làm tốt thời điểm. Bởi vì Tần Song Song cũng không rảnh lo thẹn thùng, bước nhanh đi đến Chu Hoan Hoan bên người, liền phải cùng Chu Hoan Hoan cùng nhau hoàn thành kế tiếp công. Tác, nhìn hai người thương lượng hứng thú bừng bừng, Nhạc Y Nhân nghĩ dứt khoát xoay người đào tẩu. Không đợi nàng đi ra ngoài hai bước, Chu Hoan Hoan rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nhạc Tỷ Tỷ, ngươi muốn làm gì đi nha? Chúng ta cùng nhau làm quần áo đi. Nhạc Tỷ Tỷ quần áo đều rất đẹp, tay nghề nhất định đặc biệt hảo. Nghe Chu hoan hoan nói, nhạc y nhân cơ hồ tưởng đem chính mình vùi đầu tiến trong đất đi, nếu không phải biết chu hoan hoan là cái đơn thuần tiểu cô. Nương, nàng cơ hồ muốn cho rằng chư hoan hoan là cô ý nói như vậy, muốn cố ý làm nàng nan kham. Xấu hổ cười vài tiếng, nhạc y nhân lúc này mới nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta sẽ không theo thùa may vá. Sẽ không theo thùa may vá. Chu hoan hoan kinh ngạc đến chừng lớn chính mình hai mắt, sau một lúc lâu mới nói, nhạc tỷ tỷ sẽ không theo thùa may vá. Vậy ngươi quần áo, nhạc y nhân một đầu nhìn nhìn chính mình trên người xuyên y phục, bất đắc dĩ mà cười nói, đây là mua. Nói xong này đó, nàng chính mình cũng có chút mặt đỏ, ở cổ đại, nữ nhân sẽ không làm quần áo, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, đặc biệt là, nàng cũng không phải cái gì đại gia tiểu thư, nếu là có tiền có thế nhân ra đại tiểu thư, sẽ không làm nữ công, còn chưa tính, rốt cuộc trong nhà dưỡng mấy chục hào nha hoàn bà tử, tưởng xuyên cái dạng gì quần áo không có. Nhìn chu hoan hoan như cũ có chút kinh ngạc bộ dáng nhạc y nhân kéo kéo khóe miệng, không bằng hoan hoan. Giáo dạy ta đi, rảnh rỗi không có việc gì, làm làm quần áo kỳ thật cũng không tồi. Như vậy nghĩ, nhạc y nhân mở ra ven tường tủ quần áo. Tủ quần áo bên trong phóng rất nhiều vải dệt, còn có các màu kim chỉ, nàng nguyên bản cũng là tính toán bớt thời giờ học một chút. Nếu hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy học đứng lên đi. Thấy nhạc y nhân đem kim chỉ cùng vải dệt đều đem ra. Chú hoan hoan cái miệng nhỏ khe nhếch, làm quần áo, đó là một sớm một chiều có thể học được. Chính là thấy nhạc y nhân hứng thú bừng bừng bộ dáng tưởng lời nói lại nuốt trở vào. Tính, nếu nhạc tỷ tỷ muốn học, kia nàng sẽ dạy hào. Nói không chừng nhạc tỷ tỷ thiên phú dị bẩm một ngày là có thể để được với người khác 10 năm đâu. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng kỳ thật này cũng chính là chính mình an ủi ý nghĩ của chính mình thôi. Chú hoan hoan đối với nhạc y nhân có thể học được, là căn bản không có ôm hy vọng. Nhưng mà, sự thật thường thường là như vậy ra ngoài mọi người nguyên bản đoán trước, đương nhạc y nhân cầm lấy kim chỉ, liền giống như chức nữ bám vào người giống nhau, chú hoan hoan nói giảng thuật đồ vật, nhạc y nhân chỉ nghe xong một lần, nhìn thoáng qua, cũng đã toàn bộ nắm giữ, hơn nữa thông hiểu đạo lý, nhìn nhạc y nhân ở nơi đó may vá thành thạo, chỉ chốc lát sau liền tú ra một đoá diễm lệ mẫu đơn, chú hoan hoan cùng tần song song đều là mãn nhãn không thể tin tưởng. Này đây là một cái không có học quá theo thua may vá. Người có thể làm được, lúc này chính là đánh chết các nàng hai cái, các nàng hai cái cũng không dám tin tưởng. Nhưng mà đối này tỏ vẻ thực kinh ngạc không chỉ là các nàng hai cái, nhạc y nhân nhìn trong tay theo tốt hoa mẫu đơn, cũng là như tao xét đánh. Đây là tình huống như thế nào, nàng chính mình cũng không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào, ở cầm lấy kim chỉ lúc sau, chỉ là nghe chú hoan hoan hơi chút giảng thuật một chút, nàng trong lòng cùng trong đầu cũng đã. có hai trăm phương pháp vô luận là phối màu vẫn là đường may giống như đều đã đã làm ngàn vạn trăm biến giống nhau không có một chút mới lạ cảm chuyện như vậy làm nhạc y nhân vô cùng khiếp sợ chẳng lẽ đây là nguyên thân để lại cho nàng nhưng cẩn thận ngẫm lại lại không đúng nguyên thân chưa từng có học quá theo thùa may vá kia nàng này tài nghệ là từ đâu ra liền ở nhạc y nhân còn ở trầm tư suy nghĩ thời điểm chu hoan hoan cùng tần song song đã phản ứng lại đây nhạc tỷ tỉ, tỉ ngươi này liền không đúng rồi Theo thùa may vá làm như vậy hảo, thế nhưng còn gạt ta nói ngươi sẽ không. Chú hoan hoan nói, bất mãn đô nổi lên cái miệng nhỏ, một đôi tròn tròn trong ánh mắt tràn đầy đều là lên án. Nhạc y nhân há mồn muốn giải thích, lời nói lại không biết nên nói như thế nào. Chuyện như vậy, ngay cả nàng chính mình cũng không tin, càng đừng nói nói cho người khác. Chính là, nàng thật là oan uổng a. Nhạc y nhân chỉ cảm thấy khóc không ra nước. Mắt Cái kia, này hoa ngươi thích sao, không bằng tặng cho ngươi lấy ra lùa đi. Nhạc y nhân vừa nói, một bên đem biên khóa kỹ, làm thành một cái vuông vức khăn tay nhỏ nhi, đưa cho chú hoan hoan. Cuối cùng, chú hoan hoan phủng nhạc y nhân cái khăn tay không buông tay, thật cẩn thận sờ soạn lại sờ, nhìn lại xem, cuối cùng gấp hảo, bên người phóng. Thấy vậy, nhạc y nhân buồn cười, còn không phải là một khối khăn tay sao, như thế nào như vậy cẩn thận, kia như thế nào có. thể giống nhau đâu đây là lần đầu tiên có người đưa ta đồ vật vẫn là thân thủ thêu nói nữa nhạc tỷ tỷ ngươi thêu tốt như vậy chu hoan hoan không tán đồng nói một bên tần song song có chút hâm mộ lại có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua chu hoan hoan nhấp nhấp môi lại là cái gì cũng không có nói kia khắn tay đích xác thêu đẹp quả thực so nàng nương làm nửa đời người thêu sống thêu còn phải đẹp nếu là phóng tới chấn trên tơ lụa trang đi khẳng định có thể bán thực quý bất quá Nhạc y nhân không phải thiếu bạc người, hẳn là sẽ không lấy chính mình theo phẩm đi ra ngoài bán. Cùng tần song song tưởng giống nhau, mặc dù là phát hiện chính mình sẽ làm theo sống, hơn nữa làm lại mau lại hảo. Nhạc y nhân như cũ không có nghĩ tới muốn xuất ra đi bán đổi tiền. Nếu là vừa xuyên qua lại đây thời điểm nàng phát hiện chính mình có cái này kỹ năng, nói không chừng thật đúng là sẽ dựa vào cái này mưu cầu sinh lộ, chẳng qua hiện tại đã không còn bức. Thiết yêu cầu tiền tài, nàng cũng liền lười đến đi lọc. Bất quá nếu chính mình sẽ theo hoa, kia lại học tập một chút cắt, về sau quần áo có phải hay không là có thể đủ chính mình làm. Nghĩ nhạc đồng đồng có thể mặc vào nàng thân thủ làm quần áo, nhạc y nhân trên mặt liền lộ ra vui sướng biểu tình. Ở điểm này, ước chừng rất nhiều người đều là giống nhau. Làm mẫu thân, tổng nghĩ thân thủ vì chính mình hài tự xử lý ăn, mặc, ở, đi lại. Ăn nàng trước nay đều là tự tay làm lấy. Hiện tại đã có năng lực, xuyên nàng tự nhiên cũng muốn thượng thủ. Như vậy nghĩ, nhạc y nhân thế nhưng có chút gấp không trở nổi lên. Hoan hoan, song song, các ngươi hai cái sẽ cắt sao? Nhạc y nhân mở to một đôi sáng lấp lánh đôi mắt đối với hai người hỏi. Có lẽ là nhạc y nhân hai mắt quá mức tinh lược trong mắt thần thái quá mức lóa mắt. Tần song song cùng chu hoan hoan trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng xem ngây người. Sau một lúc lâu, hai người lúc này mới phản ánh. Lại đây, gương mặt từng đỏ nói, sẽ một chút. Nghe thấy hai người nói sẽ, nhạc y nhân chút nào không đem bọn họ nói sẽ một chút để ở trong lòng, liền tính là sẽ một chút, khẳng định cũng so nàng cái này rốt đặc cán mai mạnh hơn nhiều. Nói nữa, nói không chừng nàng còn có cắt thiên phú, chỉ cần một chút chỉ dẫn, là có thể đủ thắp sáng cái này kỹ năng đâu. Nửa canh giờ qua đi, nhìn trên giường đất phóng hai bộ cắt may tốt quần áo phôi, tần song song cùng chư hoan hoan đều là lần lượt không nói gì. Nhạc y nhân vuốt chính mình cầm nhìn trên giường quần áo nguyên liệu phát ngốc. Không nghĩ tới, thật đúng là làm nàng cấp đoán đúng rồi. Nàng là thật sự có cái này kỹ năng. Hơn nữa chỉ cần một chút lời dẫn, liền đem này đốt sáng lên. Đốt sáng lên lúc sau, trong tay kéo liền cùng nàng chính mình tay giống nhau linh hoạt. Muốn hướng chỗ nào liền hướng chỗ nào. Không cơ hồ chính là nháy mắt công phu. Liền đem đối lập chư hoan hoan cùng tần song song họa. Tốt nguyên liệu cấp tài hảo. Nhạc y nhân đánh giá một chút. chỉ bằng nàng tốc độ, phòng trưng đến không được trời tối, này hai bộ quần áo nàng là có thể đủ làm tốt, vừa vặn, coi như làm là cho này hai người tân niên lễ vật, hai cái đáng yêu tiểu cô nương, nàng vẫn là thực thích, nói nữa, nàng cũng không thiếu điểm này nhi nửa điểm nhi, trong nhà nguyên liệu nhiều xuyên không xong, bạch bạch phóng, thời gian lâu rồi liền không tươi sáng. Kế tiếp thời gian, nhạc y nhân chính. Mình thiết kế đa dạng, sau đó may vá thành thạo đem này cấp thêu hảo. cuối cùng cầm quần áo khâu lại hảo hai bộ quần áo liền làm tốt hòa thuận vui vẻ người kia đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm bất quá tới rồi nửa buổi chiều nàng cũng đã đem hai bộ quần áo đều cấp làm tốt nhìn hai bộ mới tinh quần áo vải rể xinh đẹp theo công tinh ví đường may tinh mịt như vậy quần áo đặt ở trang phục cửa hàng phòng chừng có thể bán một vài lượng bạc chính là nhạc y nhân. liền như vậy trực tiếp đưa cho hai người bọn nàng Chú hoan hoan cùng tần song song ngẫu nhiên đọc kích động không biết làm sao, tay cũng không biết nên để chỗ nào rồi, ta đem cửa đóng lại đi, các ngươi hai cái chạy nhanh thử xem A, nhìn xem vừa người không hợp thân, nhạc y nhân vừa nói một bên hạ giường đất, đi đến cạnh cửa giữ cửa xuyên cắm thượng, lại lần nữa đi trở về tới, nhạc y nhân đem đèn dầu điểm thượng, thuật tay đem bức màn cũng cấp kéo lên, chờ nàng làm tốt hết. thầy lại phát hiện hai cái tiểu cô nương còn ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, không khỏi hỏi, các ngươi làm sao vậy, như thế nào không chạy nhanh thử xem, có phải hay không sợ có người tới, ta đã giữ cửa khóa kỹ, lại nói, trong nhà cũng không ai, ta ca mang theo đồng đồng đi trong huyện sáng sớm tinh mơ, nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu cùng nhau mang theo nhạc đồng đồng liền đi trong huyện nói là làm nhạc đồng đồng tới kiến thức một chút, thuận tiện mua, một ít hàng Tết trở về. Nguyên bản tính toán làm nhạc y nhân cùng đi, chính là chu hoan hoan cùng tần song song tới, nhạc y nhân cũng liền giữ lại. Kỳ thật nàng cũng không phải rất muốn đi, ở nàng xem ra, huyện thượng cùng chấn trên cũng không có gì khác nhau, phòng chừng cũng chính là địa phương lại lớn hơn một chút, phòng ở đẹp một ít thôi. Rốt cuộc, kiếp trước thời điểm, những cái đó cổ thành gì đó, nàng lại kỳ thật rất nhiều. Nhìn tới nhìn lui, phần lớn đều là không sai. Biệt lắm, chu hoan hoan do dự trong chốc lát, Lúc này mới nói, nhạc tỷ tỷ này quần áo, quá quý trọng, chúng ta hai cái không thể muốn, không cần. Nhạc y nhân nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ, ta cũng xuyên không được a nếu như vậy, vậy dứt khoát xé mở đường rẻ lau đi. Trong miệng nói như vậy, nhạc y nhân duỗi tay liền phải đi lấy trên giường đất quần áo. Nàng này tịch lời nói hơn nữa trên tay động tác, đem chu hoan hoan cùng tần song song hoảng sợ. Hai người vốn dĩ, liền ngồi ở trên giường đất. lúc này cũng không rảnh lo khác phân biệt gần đây đem bên người quần áo ôm ở trong lòng ngực, trong miệng nói không được không được, như thế nào có thể xé đâu thấy vậy, nhạc y nhân trong lòng cười trộm, trên mặt lại là khó xử nói, không thể xé kia làm sao bây giờ, ta lại xuyên không được, cũng không ai nguyện ý xuyên phóng cũng là bạch phóng, không bằng dứt khoát xé làm rẻ lau, còn có thể phát huy điểm nhi tác dụng nghe đến đó, hai cái Tiểu cô nương cũng đã phản ứng lại đây, nhạc y nhân đây là ở kích các nàng. Chính là cẩn thận suy nghĩ một chút, nhạc y nhân lời này nói cũng đúng. Rốt cuộc, này quần áo làm thời điểm, chính là dựa theo các nàng hai cái vóc người làm. Các nàng đều không có nhạc y nhân cao, này quần áo nhạc y nhân đích xác xuyên không được. Tưởng tượng đến tốt như vậy, quần áo chỉ có thể xé mở làm rẻ lau, hai người trong lòng liền đau lòng vạn phần. Nhạc tỷ tỷ đừng xé, xé rất đáng tiếc a Vẫn là chúng ta xuyên đi, nhạc tỷ tỷ ngươi thật tốt chu hoan hoan dẫn đầu nghĩ thông suốt nếu nhạc tỷ tỷ đã nói muốn tặng cho các nàng một mặt mà không cần liền quá làm kiêu thấy chu hoan hoan đáp ứng rồi tần song song cũng đỏ mặt nói cảm ơn nhạc tỷ tỷ vậy các ngươi chạy nhanh thử xem nhìn xem ta làm hợp không hợp thân nhạc y nhân vội vàng thúc giục hai người thay quần áo hai người cũng không hề ngượng ngùng đem trên người áo ngoài cởi ra liền đem quần áo mới mặc ở trên người thật đúng là đừng nói, nhạc y nhân này tay nghề không phải tùy tiện nói nói kiến thức vừa người đến không được nhạc tỉ tỉ, ngươi thật là quá lợi hại lần đầu tiên làm quần áo liền làm như vậy vừa người chú hoan hoan nhìn không được khen nói tần song song cũng ở một bên phụ hoa gật đầu, đối nhạc y nhân tay nghề quả thực là khen không dứt miệng nghe hai người khen, nhạc y nhân đều cảm thấy có chút ngượng ngùng này hai cái thật là hảo cô nương a nếu là đổi thành người khác Có lẽ nên nói nàng là cái kẻ lừa đảo Cái gì sẽ không làm quần áo Cái gì lần đầu tiên làm quần áo Lần đầu tiên là có thể đem quần áo Làm thành như vậy Đây là ở lừa quỷ đâu Tần song song ăn mặc vàng nhạt sắc theo nganh xuân hoa Tần song song xuyên còn lại là thủy lam theo cây bìm bìm Hai loại nhan sắc vừa vặn thích hợp hai người Mặc vào lúc sau Lập tức vì các nàng làm dạng dỡ ba phần Thấy chính mình làm quần áo thế nhưng có thể đem người phụ chợ như vậy Mỹ Nhạc y nhân cũng phi thường vừa lòng Như vậy thì tốt rồi, chính mình tay nghề đã qua quan, kế tiếp là có thể cấp nhạc đồng đồng làm quần áo. Nghĩ đến kiếp trước đủ loại đáng yêu quần áo, nhạc y nhân liền cảm thấy chính mình có chút tay ngứa. Bất quá nàng còn không thể làm quá Phật, bằng không lấy nhạc đồng đồng tính tình, không nhất định nguyện ý xuyên. Rốt cuộc, nàng cũng phát hiện, nhạc đồng đồng trong khoảng thời gian này tới nay, thật là trưởng thành bay. Nhanh, mắt thấy qua năm liền phải tiến học đường. có lẽ nàng hẳn là cấp nhạc đồng đồng làm một ít đi học xuyên trường phục còn có cặp sách cùng khăn trùm đầu linh tinh mắt thấy thiên đã sắp đen tần song song cùng chu hoan hoan cũng ở nhạc y nhân nơi này đãi một ngày cũng là thời điểm cần phải trở về hai người từng người đổi trở về phía trước quần áo cũ thật cẩn thận đem quần áo mới gấp chỉnh tề lúc này mới hòa thuận vui vẻ người kia cáo từ rời đi tiến đi hai người nhạc y nhân đóng đại môn chính mình đi trở về trong phòng lại mở ra ngăn tủ bắt đầu tìm kiếm vải dệt lên Tiêu thiên hữu ba người đi trong huyện phòng trừng đêm nay là cũng chưa về, nếu trong nhà liền thừa nàng chính mình, nàng cũng liền lười đến lại làm cái gì yên thử từ đồ ăn phẩm, chờ đói bụng thời điểm ăn chút điểm tâm đối phó một chút được. Tựa như cái mới vừa học được đi đường hài tử giống nhau, nhạc y nhân hiện tại chỉ nghĩ có thể tiếp tục làm quần áo, đem nàng muốn làm, đều nhất nhất làm ra tới mới hảo, chính là chờ nàng rốt cuộc đem vải dệt tìm kiếm hảo, lúc này mới nhớ tới. Nhạc đồng đồng nhạc tư năm tiêu thiên hữu đều không ở nhà, nàng không có đo đạc kích cỡ, là không có cách nào làm quần áo, nghĩ đến đây, nhạc y nhân thất bại ngồi trở lại trên giường đất, nhìn trước mặt một đống nguyên liệu, bất mãn dầu rầu miệng, nếu cho người khác làm không thành, nhạc y nhân nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp chính mình làm một thân hào kiếp trước kiếp, này thêm ở bên nhau, nàng còn không có xuyên qua chính mình làm quần áo đâu, nghĩ đến liền làm, Nhạc y nhân trước cấp chính mình lượng kích cỡ, lúc này mới bắt đầu cắt. Từ xuyên qua lại đây đến bây giờ, nàng xuyên y phục luôn luôn đều là thiên tố nhá. Nghĩ hiện tại sắp ăn tết, nhạc y nhân đột nhiên muốn làm một thân màu đỏ rực quần áo xuyên, như vậy khẳng định là dị thường vui mừng. Chính là đương tay đặt ở màu đỏ rực vải dệt thượng khi, nhạc y nhân lại nháy mắt thu hồi tay. Này nhan sắc, thoạt nhìn như thế nào như vậy như là hỷ phục. Nếu như bị người cảm thấy nàng hận gả cho, kia làm sao bây giờ? tính tính, vẫn là không cần làm đem tầm mắt từ màu đỏ mặt trên rời đi, nhạc y nhân cuối cùng tuyển một cái ngân hồng sắc tiếp cận đỏ thẫm nhìn cũng vui mừng nhưng là sẽ không làm người hướng hỉ phục mặt trên tưởng, chính mình cầu tứ đa dạng lúc sau, căn bản không cần hòa xuống dưới, cũng không cần thiết kế tay sờ lên vải dệt nhạc y nhân cũng đã biết nên như thế nào hạ trâm P. 2017 năm cuối cùng một ngày, cảm ơn các bảo bảo này một năm làm bạn Phì phì ái các ngươi ma hờ ma hờ, chúc sở hữu các bảo bảo, 2018 rực rỡ, vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh. Bận rộn thời gian luôn là quá thực mau, chờ nhạc y nhân làm tốt quần áo lấy lại tinh thần thời điểm, đã là nửa đêm thời gian. Buông làm tốt siêm ý, nhạc y nhân vặn vèo cổ, lại xoa xoa chua xót hai mắt. Làm quần áo thời điểm cái loại này thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu tuy rằng. Làm người cảm thấy thực sản, chính là thời gian dài câu lấy đầu, cổ lại là đau lợi hại. Hơn nữa ánh đèn không đủ lượng, thời gian dài dùng mắt, mắt cũng cảm thấy rất là mỏi mệt. Trách không được, kiếp trước thời điểm nàng liền nghe nói, cổ đại những cái đó tú đàn bà một đám niên cấp không lớn, đôi mắt liền không được. Nếu là cả ngày thành nguyệt thành niên như vậy theo, đôi mắt còn hảo hảo, kia mới có thể việc là đâu. Nếu đã tới rồi nửa đêm, nhạc y nhân lúc này cũng lười đến. Nhóm lửa nấu cơm, tùy tiện ăn một ít không gian chung gửi điểm tâm, lại uống lên điểm nóng hầm hập sữa dê, tắt đèn liền ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, bên ngoài trời đã sáng. rửa mặt hảo đi ra ngoài nhìn nhìn, đánh giá hẳn là 8, 9 giờ chung. Nghi hôm nay tiêu thiên hữu ba người liền phải đã trở lại, nhạc y nhân liền nhìn không được có chút nhảy nhót. Thời gian đã tới rồi tháng chạp 26, lại có 4 ngày, liền phải ăn tết. Tân một năm muốn tới, nàng cũng tới thời. Gian này hơn nửa năm thời gian, trong bất chi bất giác, nhạc y nhân cảm thấy chính mình đã hành quản nơi này sinh hoạt. Nếu không phải trong đầu những cái đó ký ức, nàng thật sự cảm thấy chính mình chính là nơi này sinh trưởng ở địa phương người. Cơm sáng lúc sau, nhạc y nhân nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới phân phối hảo chính mình kế tiếp 4 ngày đều phải làm cái gì. Ăn Tết, trừ bỏ xuyên bộ đồ mới, chính là ăn. Lúc này cũng không có tủ lạnh, tuy rằng thời tiết cũng đủ lánh, đồ vật đặt ở bên ngoài đông lạnh mấy ngày cũng sẽ không hư rớt, nhưng là nhạc y nhân vẫn là quyết định chờ đến đêm 30 ngày đó lại tạc đồ vật. cũng không thể tạc quá nhiều, quá nhiều nói muốn ăn thật lâu, hương vị liền sẽ không như vậy hảo. ba 30 tạc đồ vật, 29 liền trưng màn thầu cùng bánh trái, từ hôm nay đến 28, nàng liền có thể dùng để làm quần áo. 3 ngày thời gian, phòng Trừng có thể cấp Tiêu Thiên Hữu Nhạc tư năm còn có nhạc đồng đồng một người làm một. Bộ, kế hoạch hảo hết thảy, nhạc y nhân tức khắc cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít, không sai biệt lắm tới rồi hơn 10 giờ thời điểm, nghe sáu giá xe ngựa ngừng ở cửa. Nghe thấy con ngựa hí vang thanh, nhạc y nhân lập tức từ trong phòng đi ra ngoài, mới vừa đem đại môn mở ra, liền thấy nghe sáu tay cửa ở giữa không trung, nhìn dáng vẻ là đang muốn gõ cửa, xe ngựa bên cạnh, tiêu thiên hữu lôi kéo nhạc đồng đồng tay mới từ trên xe ngựa xuống dưới, nhạc tư năm lại không ở, bên trong, thấy vậy, nhạc y nhân kỳ quái hỏi, dĩ, ta ca đi đâu vậy, nga, nhạc ta lánh giá một khác chiếc xe ở phía sau đâu, phỏng chừng một lát liền tới rồi, nghe sáu cười ha hả đáp, Như thế nào còn lộng hai chiếc xe Một khác chiếc xe thượng chọn mua đồ vật là vận đến trên núi đi Những người đó không thể về nhà Chỉ có thể cho bọn hắn mua vài thứ Làm cho bọn họ cũng quá cái hảo năm Chúng ta vương ra chính là thiện tâm Nếu đổi một người khác Tiền công đều đã đã Phát, ai còn quản bọn họ như thế nào ăn tết Nghe sáu nói như vậy Đầy mặt đều là kiêu ngạo thần sắc Nhạc y nhân nghe vậy Cũng tán đồng gật gật đầu Ở điểm này, tiêu thiên hữu đích xác làm phi thường hảo Liền cùng kiếp trước giống nhau, những cái đó nông dân công, ăn tết thời điểm lanh tiền công liền về nhà, càng có cực giả, có tiền đều phải không đến trong tay. Giống tiêu thiên hữu như vậy còn vướng bận cho bọn hắn chọn mua, làm cho bọn họ qua cái hảo năm cách làm, cơ hồ. Là không có, mấy người cùng nhau qua lại chạy vài tranh, lúc này mới đem xe ngựa thượng đồ vật đều dọn vào phòng. Nhìn trên bàn hoa hòe lòe lòe hộp, còn có trên mặt đất đối phương các loại hàng khô lương thực. Cùng với trên giường đất phóng các màu quần áo nguyên liệu cùng da lông, nhạc y nhân chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Đây là mua nhiều ít đồ vật, qua cái năm mà thôi, yêu cầu như vậy bốn phía mua sắm sao. Thấy nhạc y nhân kinh nha, nghe sáu lại kiêu ngạo lên. Nhạc cô nương. Ngươi nhìn xem mấy thứ này, tất cả đều là vương ra từng cái thân thủ chọn lựa, nhưng đều là ấn nhạc cô nương ngươi yêu thích mua. Còn có A, chúng ta vương ra còn cấp nhạc cô nương mua. Nghe sáu, đi chém chút củi lửa đi. Nghe sáu nói còn không có nói xong, đã bị tiêu thiên hữu ngữ khí bình đạm đánh gãy, thiên không lượng liền khởi hành, buôn ba lao lực một buổi sáng, thế nhưng còn đổ không được này há mồm nếu không cảm thấy mệt, vậy lại đi ra ngoài rèn luyện rèn. Luyện, nhân tiện còn có thể vào núi đi hô hấp một chút mới mẻ không khí, nghe thấy tiêu thiên hữu phân phó chính mình đi đốn củi, nghe sáu mặt tức khắc liền biến thành khổ qua, này đại trời lạnh, thế nhưng làm hắn đi đốn củi. Nếu là thật sự yêu cầu củi lửa cũng liền thôi, chính là trong viện, kia đối phương một mét rất cao, ba bốn mễ khoan củi lửa đóng, quả thực đủ đốt tới một tháng về sau. Trong lòng oán niệm, nghe sáu lại là không dám nói thêm cái gì, hắn duy nhất không rõ. Chính là, vừa mới tiêu thiên hữu tâm tình cũng không tệ lắm, như thế nào này nháy mắt, liền phải làm hắn đi đốn củi đâu. Chẳng lẽ, ở hắn không đáng thời điểm, tiêu thiên hữu lại sinh khí... Nhìn xem trước mặt đầy mặt chế nhạo ý cười nhạc y nhân, nghe sáu giống như xương đánh cả tím giống nhau, ủ rũ cục đuôi đi ra ngoài. Vương ra thật là, hắn còn không phải là vui sướng nhất một chút, thiếu chút nữa nói ra vương ra cấp nhạc cô nương mua trang sức sao, đến nỗi như vậy chừng. Phạt hắn sao? Nhìn nghe sáu rời đi, tiêu thiên hữu trong mắt lúc này mới lộ ra một tia vừa lòng thần sắc. Tiểu dạng nhi, chính hắn chính miệng muốn nói sự tình, như thế nào có thể làm hắn tiểu tử trước tiên quấy rối chỉ tiếc Tiêu Thiên Hữu yên tâm có chút sớm, bên này tâm còn không có trở xuống tại chỗ, bên kia nhạc đồng đồng mềm mại thanh âm đã vang lên. Mẫu thân, chúng ta ngày hôm qua tới rồi trong huyện lúc sau, cha mang theo chúng ta đi nơi đó lớn nhất cửa hàng bạc, ở. Bên trong cấp mẫu thân mua thật nhiều trang sức, một đám đều phi thường xinh đẹp. Đồng đồng cũng thích xinh đẹp trang sức, chính là cha không cho đồng đồng mua. Theo nhạc đồng đồng nói từng câu nhảy ra tới, Tiêu Thiên Hữu trên mặt biểu tình cũng trở nên vạn phần xuất sắc lên. Càng quan trọng là cuối cùng một câu, cái gì gọi là hắn không cho hắn mua, một nam hải tử, mang cái gì trang sức, nhạc y nhân càng là buồn cười, đối vừa mới rời đi nghe sáu cũng là tràn ngập đồng tình. Đáng thương nghe sáu, bởi vì không cẩn thận nói lỡ miệng, bị tiêu thiên hữu đuổi ra đi đốn củi, chính là ai biết, hắn bất quá vừa mới rời đi, nhạc đồng đồng cũng đã tiếp theo hắn nói nói đi xuống, thậm chí, còn nhân tiện tố cáo tiêu thiên hữu trạng. cười như không cười nhìn tiêu thiên hữu liếc mắt một cái nhạc y nhân đem nhạc đồng đồng ôm lên đồng đồng là nam hải tử nam hải tử như thế nào có thể mang trang sức đâu như vậy khó coi nga nhạc đồng đồng nghe vậy một đôi đại đại đôi mắt tức khắc mở to càng viên mẫu thân nam hải tử vì cái gì không thể mang trang sức a này vấn đề hỏi xảo quyệt nhạc y nhân trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời suy nghĩ sau một lúc lâu nhạc y nhân lúc này mới nói đồng đồng ma vẫn là cái kia liền phải đi học đường, học đường bọn học sinh chính là đều sẽ không mang trang sức, đồng đồng còn tưởng đi học đường sao? là như thế này sao? nhạc đồng đồng trong mắt tràn đầy hoài nghi hỏi, đúng vậy a, mẫu thân như thế nào sẽ lừa đồng đồng đâu? nhạc y nhân vô cùng nghiêm túc nói, nghe được nhạc y nhân bảo đảm, nhạc đồng đồng trong mắt hồ nghi lúc này mới dần dần tiêu tán. Nhạc đồng đồng dãy rùa từ nhạc y nhân trong lòng ngược xuống dưới, bước hai điều chân ngắn nhỏ nhi đi tới tiêu thiên hữu trước mặt. Cha, thực xin lỗi, là đồng đồng không đúng, đồng đồng là cái đại hài tử, không thể mang trang sức, không nên quái cha không cho ta mua. Nhìn một cái, phấn nộ tiểu nhân nhi như vậy ngoan ngoan đứng ở chính mình trước mặt, thanh âm mềm mại vô cùng, thái độ thành khẩn vô cùng. Đừng nói là tiêu thiên hữu, chính là đổi làm bất luận cái gì một người, lúc này cũng sẽ không lại tiếp tục sinh khí. Tiêu Thiên Hữu đôi tay duỗi ra, trực tiếp đem nhạc đồng đồng cấp ôm vào trong lòng ngực, cười nói, Đồng đồng, nam tử Hán đại trượng phu, cùng tiểu cô nương nhưng không giống nhau, chúng ta không thể ái Mỹ, ngươi xem cha, còn có ngươi. Cứu cứu, trước nay đều không mang cái gì trang sức, có phải hay không? Nhạc đồng đồng nghe vậy làm tự hỏi trạng, qua một hồi lâu, mới nghiêm túc gật gật đầu, cha nói rất đúng Nga, là đồng đồng sai rồi, về sau sẽ không? liên tiếp bảo đảm vài biến, thấy nhà mình cha cùng mẫu thân đều đã tin chính mình, nhạc đồng đồng lúc này mới lộ ra sáng lạn tươi cười, cha, mẫu thân, ta đi tìm tiểu bạch ngoạn nhi, tiểu bạch chính là kia chỉ tiểu hồ ly tên, bởi vì toàn thân tuyết trắng, cho nên đồng đồng liền trực tiếp cho nó lấy như vậy cái tên, tuy rằng tiểu bạch sẽ không nói, nhưng là bởi vì diện mạo nhỏ xinh, lại lông xù xù, hơn nữa một cái xoa tung đuôi to, quả thực có thể đem người tâm đều manh hóa, chỉ cần ở nhà, nhạc đồng đồng bất luận đi đến nơi nào đều phải đem tiểu bạch mang theo trên người này này đi trong huyện sợ tiểu ra hỏa một không cẩn thận chạy ném cho nên không có mang đi hiện tại đã trở lại nhạc đồng đồng tự nhiên là trước tiên liền đi tìm tiểu bạch rồi tiểu bạch thân mình tiểu ban ngày thích nhất ở toàn bộ trong phòng xuyên tới xuyên đi nhìn nhạc đồng đồng bước chân ngắn nhỏ chạy ra đi tìm tiểu bạch rồi nhạc y nhân còn vẻ mặt tươi cười có như vậy cái kẻ dở hơi ở liền tính là không có máy tính cùng di động không có đủ loại giải trí, sinh hoạt cũng sẽ không nhàm chán. chờ nhạc y nhân thu hồi tầm mắt khi, lúc này mới chú ý tới trong phòng thế nhưng chỉ còn lại có nàng cùng tiêu thiên hữu hai người. bởi vì ban ngày này trong phòng tương đối náo nhiệt, cho nên bảo bảo ban ngày ngủ thời điểm đều là đi tây phòng, cho nên lúc này ngay cả bảo bảo đều không ở, có thể nói là chân chính trai đơn gái trước. vốn dĩ hai người một chỗ cũng không phải chưa từng có, nhạc y nhân cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là tưởng tượng đến vừa mới nhạc đồng đồng nói, Tiêu Thiên Hữu cho nàng mua rất nhiều trang sức, nàng có có chút ngượng ngùng lên, chính rồi dám như thế nào mở miệng. Đánh vỡ này có chút nặng nề không khí, Tiêu Thiên Hữu cũng đã đứng dậy đi tới nàng bên cạnh. ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Hữu, nhạc y nhân có chút nghi hoặc, làm sao vậy đây là? Tiêu Thiên Hữu lại là không nói gì, mà là duỗi tay đem trên bàn một cái tinh mỹ hộp mở ra. Hộp mở ra nháy mắt, nhạc y nhân cũng chiều hộp nhìn lại. này vừa thấy lại là kém một cửa hàng lóe mù nàng mắt thẳng đến giờ này khắc này nàng rốt cuộc minh bạch nghe sáu vì cái gì như vậy hưng phấn cũng có thể đủ minh bạch nhạc đồng đồng vì sao sẽ ghen nói chính mình cũng tưởng mang trang sức như vậy một cái một thước vuông hộp thế nhưng tràn đầy tất cả đều là trang sức không có các loại cái hộp nhỏ đóng gói cũng không có tỉ mỉ cố tình bày biện cùng trang trí cái gì đầu thoa bộ diêu dây buộc tóc vòng tay lắc tay nhẫn vòng cổ khuyên tai quả thực có cái gì cần có đều có này đó trang sức hình thức các không giống nhau ngay cả tài chất đều là các không giống nhau có kim có bạc còn có các màu ngọc thạch tràn đầy một hộp quả thực là rực rỡ muôn màu nhìn chằm chằm hộp các màu trang sức nhìn trong chốc lát nhạc y nhân lúc này mới gian nan rời đi tầm mắt thuận tiện nuốt một chút nước miếng này quả thực làm nàng có một loại một đêm phất nhanh cảm giác Tuy rằng nàng đối trang sức gì đó không có gì thiên vị, không giống đại đa số nữ nhân, thấy xinh đẹp trang sức câu đi không nổi. Chính là nhiều như vậy trang sức cứ như vậy xuất hiện. Khắp nơi trước mắt, nói là một chút đều không chấn động, một chút đều không tâm động, kia quả thực là không có khả năng. Tiêu Thiên Hữu hiện tại cho nàng cảm giác, liền cùng kiếp trước thấy những người đó đem hoàng kim cùng kim cương làm thành nội y mặc ở trên người giống nhau. Này quá xa xỉ, người kia thích sao, này đó đều là ta nhìn tương đối đẹp. cho nên đều mua, người kia có thể đổi mang. Tiêu Thiên Hữu cười nói, rốt cuộc nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói ra này đó là đưa cho chính mình, nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều rơi rớt một phách, cũng không phải bởi vì nàng tham tài, mà là bởi vì đây là Tiêu Thiên Hữu chân chính ý nghĩa thượng, lần thứ hai nói đưa cho chính mình đồ vật, lần đầu tiên là đưa cái kia ngọc sơ, tuy rằng thực kích động, thực cảm động, thật cao hứng, chính là khó xử nhìn thoáng qua này đó trang sức. Nhạc y nhân rồi rắm mày đều nhăn ở cùng nhau. Chính là ta không quá thích mang này đó. Này không phải. Ở làm ra vẻ, cũng không phải làm ra vẻ. Nàng là thật sự đối mấy thứ này ngũ cảm. Nếu là thích, nàng này mấy tháng kiếm bạc thực sự không ít. Không nói mua nhiều như vậy, cấp chính mình mua một ít thích, vẫn là có thể làm được. Chính là nàng chưa từng có mua quá, liền tính là ở chân trên cùng cửa hàng bạc làm hàng xóm. Nàng cũng một lần đều không có đi qua cửa hàng bạc. Này đó trang sức tuy rằng sẽ phụ trợ người càng thêm Mỹ Chính là cũng là một ít trói buộc Nghe được nhạc y Nhân trả lời lúc sau Tiêu thiên hữu lại là cười càng thêm sáng lạn Ta biết người kia không thích mang Bất quá không mang có thể đặt ở chỗ nào xem Cũng coi như là cảnh đẹp ý vui Phụt Nhạc y nhân nhìn không được cười sinh ra tới Lời này nói tuy rằng không có gì vấn đề Chính là vì cái gì nàng chính là như vậy muốn cười đâu Lại không phải Mỹ nhân nhi còn cảnh đẹp ý vui ha ha liền ở nhạc y nhân miên man suy nghĩ thời điểm tiêu thiên hữu không biết từ chỗ nào lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ cái hộp này là màu đỏ sập mặt trên có khắc lặp lại hoa văn nhìn rất là cổ xưa đại khí chỉ là liếc mắt một cái nhạc y nhân liền cảm thấy thích thấy nhạc y nhân đôi mắt nháy mắt tỏa ánh sáng tiêu thiên hữu tay hơi hơi chuyển động liền đem hộp cấp mở ra hộp mở ra nhạc y nhân liền thấy bên trong là một lớn một nhỏ hai cái nhẫn Này nhẫn nhìn không ra tới là cái gì tài chất, có chút tựa bạc phi bạc, chính là nhìn tạo hình thật sự là đẹp, nhìn không? Được cầm lấy một cái ở trong tay nhìn kỹ xem, nhạc y nhân trên mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, cẩn du, cái này đẹp, ngươi thích sao? Thích, nhạc y nhân nghiêm túc gật đầu, thích liền hảo, tới, ta giúp ngươi mang lên, về sau, cũng không thể gỡ xuống tới. Tiêu Thiên Hữu nói, lấy quá nhạc y nhân trong tay nhẫn, liền đãi ở nàng trên ngón áp út. Thấy Tiêu Thiên Hữu đem nhẫn mang ở chính mình ngón áp út thượng, nhạc y nhân tim đập nháy mắt nhanh hơn. Rõ ràng biết, Tiêu Thiên Hữu không biết đây là có ý tứ gì, chính là vì cái gì. Nàng đột nhiên như vậy khẩn trương, trong lòng càng là có một loại gà làm người phụ cảm giác. Cấp nhạc y nhân mang hảo nhẫn lúc sau, Tiêu Thiên Hữu còn cầm nhạc y nhân tay nhìn kỹ một hồi lâu. Vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đem nhạc y nhân tay buông Hiện tại nên người kia cho ta mang lên Nói, tiêu thiên hữu đem chính mình bàn tay ra tới Chờ nhạc y nhân đem nhẫn cho hắn mang lên Nhìn tiêu thiên hữu tay, nhạc Y nhân chỉ cảm thấy hai má nóng lên Làm nàng có chút muốn tông cửa sông ra Bất quá, nàng vẫn là xinh sôi nhìn xuống Vốn dĩ cũng không có gì Dù sao nơi này cùng kiếp trước cũng không giống nhau Hiện tại lại không phải hai người hôn lễ Bất quá là một kiện lễ vật thôi, mang cái nhẫn lại có cái gì? Không ở như vậy tâm lý ám chỉ chính mình, qua ước chừng một phút đồng hồ, nhạc y nhân rốt cuộc hít sâu một hơi, cầm lấy hộp một khác chiếc nhẫn, mang ở tiêu thiên hữu trên tay. Đẹp sao? Tiêu thiên hữu nhìn chầm chằm nhạc y nhân hai mắt hỏi. Nhạc y nhân nghiêm túc nhìn nhìn tiêu thiên hữu trên tay nhẫn, gật đầu nói, đẹp. Không chỉ có giải thích đẹp, tiêu thiên hữu tay càng thêm đẹp, hai người thêm ở bên nhau, thật sự là đẹp thực. thấy nhạc y nhân hơi mang si mê ánh mắt không biết vì cái gì tiêu thiên hữu chỉ cảm thấy tâm tình phá lệ hảo. người kia ân ngươi cha mẹ ta tìm không thấy tiểu bạch rồi nhạc đồng đồng vội vàng còn mang theo khóc nức nở thanh âm đột nhiên vang lên làm tiêu thiên hữu không nói xong nói tạp ở giọng nói nhìn trong mắt chớp động lệ quang nhạc đồng đồng nhạc y nhân cũng không rảnh lo hỏi tiêu thiên hữu chuẩn bị nói cái gì bước nhanh đi đến nhạc đồng đồng bên người ngồi xổm xuống thân mình ôn nhu hỏi nói đồng đồng làm sao vậy có việc chậm rãi nói a mẫu thân ngã chẳng qua vừa mới nói như vậy hai chữ nhạc đồng đồng trong mắt nước mắt liền rơi xuống xuống dưới ta vừa mới đem nhà ta đều tìm một lần chính là đều không có tìm được tiểu bạch nó thích đi địa phương đều không có nghe thấy nhạc đồng đồng nói như vậy nhạc y nhân cũng nhíu mày tại sao lại như vậy tiểu bạch ngày thường tuy rằng thích nơi nơi chạy vội ngoạn nhi chính là không dùng được bao lâu chính mình liền sẽ chạy ra đặc biệt là Tiểu Bạch Hòa Thuận vui vẻ đồng đồng quan hệ đặc biệt hảo, nghe thấy được nhạc đồng đồng thanh âm lúc sau, không cần người tìm, chính mình liền. Sẽ ra tới, hôm nay đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ở cùng nhạc đồng đồng ngoạn nhi chơi trốn tìm? Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là nhạc y nhân trên mặt lại là cười an ủi nói, đồng đồng đừng khóc, cha cùng mẫu thân cùng ngươi cùng đi tìm một chút được không? ân nhạc đồng đồng nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu. Vì thế... Ba người ở nhà bắt đầu rồi lại một lần tìm kiếm, dùng nửa canh giờ thời gian, ba người đem trong nhà góc cạnh, trên xà nhà, ngăn tủ phía dưới, sở. hữu góc xó xỉnh địa phương đều tìm một lần, đều không có nhìn thấy Tiểu Bạch thân ảnh. Thấy vậy, nhạc y nhân cũng không thể không tin tưởng, Tiểu Bạch là thật sự mất tích, đã có thể gần là như thế nào mất tích đâu. Chẳng lẽ là nó là chính mình đi chín núi vây quanh, cũng không có khả năng a. Tiểu gia hỏa này mới lớn một chút. Nếu là đi rồi khẳng định chỉ có đường chết một cái Nó tuy rằng sẽ không nói Nhưng là cũng là thực thông minh Khẳng định biết cái gì đối chính mình Tốt nhất, tuyệt đối sẽ không như vậy Chính mình trộm chạy trốn Nếu không phải chính mình chạy trốn Đó có phải hay không có người đem nó bắt đi Nhạc y nhân chính mình hồi tưởng một chút Nàng ngày hôm qua chỉ lo cùng chư hoan hoan Còn có tần song song cùng nhau làm quần áo Chỉ nhớ mang máng ở ăn giữa trưa cơm Thời điểm thấy tiểu bạch một lần Lại lúc sau giống như vẫn luôn không có nhìn thấy tiểu bạch Chính là hôm nay Nàng cũng đem tiểu bạch cấp quên tới rồi sau đầu Nên Không phải là bởi vì nàng không có uy tiểu bạch Cho nên tiểu bạch đói đi không đặng đi Nhưng cho dù là như thế này Kia cũng nên ở nhà A Ra liền lớn như vậy một chút Như thế nào sẽ tìm không thấy đâu Mắt thấy tìm không thấy tiểu bạch Nhạc đồng đồng nước mắt lại đại tích đại tích suy suốt xuống dưới Nhạc y nhân tức khắc cảm thấy cả người tâm nắm ở cùng nhau tiêu thiên hữu nhìn nhìn nhạc y nhân lại ở trong phòng dạo qua một vòng cuối cùng đi hướng hậu viện thấy tiêu thiên hữu động tác nhạc y nhân lôi kéo nhạc đồng đồng cũng đi theo cùng nhau đi qua cẩn du làm sao vậy chẳng lẽ tiểu bạch sẽ chạy đến hậu viện đi mới hạ qua tuyết hậu viện tuyết đều không có rửa sạch phóng nhãn nhìn lại trăng xóa một mảnh tiểu bạch nếu là giấu ở trong đó thật đúng là chính là không hảo tìm tiêu thiên hữu chậm rãi lắc đầu không có hé răng chỉ là bước chân lại nhanh hơn một ít Nhìn không ra cái gì môn đạo, nhạc y nhân dứt khoát cũng không hề đi. Phía trước theo, chỉ là lôi kéo nhạc đồng đồng đứng ở cửa sau cửa nhìn. Chỉ thấy Tiêu Thiên hữu mũi chân nhẹ điểm, cả người liền phế đi lên. Hắn cũng không có phi rất cao, chỉ là chân cao hơn mặt đất, không có đạp lên tuyết mặt trên. Nhìn Tiêu Thiên hữu phiên nếu du long dáng người, nhạc y nhân mãn nhãn đều là khiếp sợ. Không có chính mắt gặp qua khinh công người, là vĩnh viên cũng không có cách nào thể hội loại này chấn động. này cùng kiếp trước xem phim truyền hình các diễn viên bay tơi bay lui cảm giác không giống nhau đây là chân thật rõ ràng chính xác tiêu thiên hữu ở hậu viện bay một vòng cuối cùng lại phế về tới nhạc y nhân bên người sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lên xem hắn sắc mặt không tốt nhạc y nhân cũng là một cái giật mình vội vàng hỏi làm sao vậy tiêu thiên hữu con ngươi lóe lóe lúc này mới nói tối hôm qua có người tới trong nhà lời này giống như là sấm sét giống nhau nổ vang ở nhạc y nhân bên tai Nháy mắt đem nàng Tạc đầu óc choáng váng Hơn nửa ngày Nhạc y nhân mới xem như hoán lại đây Lắp bắp hỏi Có người tới trong nhà Là có ý tứ gì Nên không phải là Có người nửa đêm trèo tường vào được đi Thấy nhạc y nhân đã nghĩ tới điểm này Tiêu thiên hữu trầm khuôn mặt gật gật đầu Lúc này tiêu thiên hữu trong lòng cũng rất là bực bội Hắn bất quá cả đêm không ở Liền có người dám bỏ tường tiến vào Hiện tại là chỉ trộm đi một con tiểu hồ ly Kia về sau đâu chứ bỏ bực bội ở ngoài, càng nhiều lại là may mắn may mắn người tới chỉ là trộm đi một con hồ ly, bằng không hắn trở về thời điểm còn có thể thấy nhạc y nhân sao, tưởng tượng đến chính mình không ở thời điểm, nhạc y nhân khả năng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tiêu thiên hữu liền cảm thấy một cổ hỏa tràn ngập trái tim làm hắn tưởng lập tức đem người nó bắt lấy sau đó cho hắn biết làm như vậy hậu quả đến tột cùng là cái gì nhạc y nhân cũng không phải cái ngốc tử tự nhiên biết có người nửa đêm trèo tường tiến vào nguy hại, tưởng tượng đến tối hôm qua nàng làm quần áo mệt mỏi ngủ thật sự chết, nàng liền kinh phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, lúc này nhạc y nhân cơ hồ không dám đi hồi tưởng chuyện này, có thể vô thanh vô tức đi vào hậu viện hơn nữa bắt đi tiểu bạch, còn căn bản không cho nàng phát hiện một chút động tĩnh người, nàng nhưng không cảm thấy bằng vào chính mình kia công phu mèo quào, có thể đối phó, chính là đến tột cùng là ai nửa đêm tới nhà nàng. Đâu? Nhà này... Cũng không có gì đáng giá người khác nhớ thương a Có thể có như vậy người có bản lĩnh Phòng chừng cũng chướng mắt nàng kia điểm tích tụ đi Tưởng không rõ nhạc y nhân Chỉ phải nhìn về phía tiêu thiên hữu Chẳng lẽ Người nò là hướng về phía tiêu thiên hữu tới Bởi vì phát hiện tiêu thiên hữu không ở Cho nên lúc này mới bắt một con hồ ly cho hạ giận đi rồi Nhạc y nhân có thể nghĩ đến sự tình Tiêu thiên hữu tự nhiên cũng nghĩ đến Hòa thuận vui vẻ người kia tưởng giống nhau, hắn đồng dạng cảm thấy người no là hướng về phía chính mình tới. xem ra về sau hắn muốn cho người thời thời khắc khắc ở chỗ này, liền tính không ngốc tại trong viện cũng muốn ở phụ cận thủ. lần này không có xảy ra chuyện gì, đó là vạn hạnh. chính là như vậy hảo vật lại không nhất định sẽ vẫn luôn tồn tại. vạn nhất lần sau ra cái gì vấn đề, hắn chính là muốn hối hận đều không có cơ hội. hai người lo lắng cùng phẫn nộ nhạc đồng đồng cũng không biết hắn. Thấy hai người sau một lúc lâu không hé răng, ngẩng đầu nhìn hai người nói, cha, mẫu thân, tiểu bạch không về được sao? Nghe thấy này vấn đề, nhạc y nhân hô hấp cứng lại, có chút không biết nên như thế nào trả lời. Tiểu bạch mới như vậy lớn một chút nhi, bị người bắt đi, còn có thể hay không trở về, này thật là cái vấn đề. Nhìn nhạc đồng đồng kia mang theo mong đợi rồi lại vạn phần cẩn thận bộ dáng nhạc y nhân liền nhìn không được đau lòng, muốn ra tiếng an ủi vài câu, lại. Là không biết nên nói như thế nào. Này muốn nói như thế nào đâu. Ăn ngay nói thật. Nhạc đồng đồng có thể hay không thực thương tâm. Chính là nếu là nói láo. Cuối cùng tiểu bạch cũng tìm không trở lại. Nhạc đồng đồng đến lúc đó chẳng phải là càng thêm thương tâm. Liền ở nhạc y nhân rồi dám đến tột cùng nên như thế nào trả lời thời điểm. Tiêu thiên hữu đã mở miệng. Đồng đồng không cần lo lắng. Tiểu bạch nhất định sẽ trở về. Thật vậy chăng? Cha! Nhạc đồng đồng trên mặt nháy. Mắt âm chuyển tình. Bộ dáng này, chính là nhạc y nhân thấy đều nhìn không được bật cười. Chỉ là, tiêu thiên hữu như thế nào có thể xác định tiểu bạch nhất định sẽ trở về. Vạn nhất phải về không tới làm sao bây giờ. Thấy nhạc y nhân trong mắt lo lắng, tiêu thiên hữu chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có giải thích. Ba người lại lần nữa vào phòng, tiêu thiên hữu liền hòa thuận vui vẻ đồng đồng nói lên khác, mang theo hắn cùng nhau lật xem từ huyện thành mua trở về các loại đồ, vật, Nhạc y nhân xem ra tới, đây là ở phân tán nhạc đồng đồng lực chú ý, bằng không nhạc đồng đồng khẳng định muốn vẫn luôn nghĩ tiểu bạch khi nào trở về. Kỳ thật nhạc y nhân đối điểm này cũng rất là tò mò. Vào phòng lúc sau, Tiêu Thiên hữu chỉ là đem nghe sáu kêu tiến vào, sau đó thấp giọng phân phó hắn vài câu khiến cho hắn đi rồi, cũng không biết đến tột cùng là làm gì đi. Thời gian liền ở nhạc y nhân trong lúc miên man suy nghĩ tới rồi nửa buổi chiều, nhạc đồng đồng ngủ. Chưa tỉnh lại phía trước, nghe sáu rốt cuộc đã trở lại. cùng nghe sáu cùng nhau trở về còn có bị hắn phủng ở lòng bàn tay một con màu trắng tiểu hồ ly tiểu hồ ly bộ dáng cùng tiểu bạch giống nhau như đúc chỉ là lại là hôn mê thấy vậy nhạc y nhân vội vàng hỏi tiểu bạch đây là làm sao vậy hồ ly có lẽ sẽ có diện mạo tương đồng nhưng là tiểu bạch trên người khí vị lại là độc nhất vô nhị đó là bởi vì thời gian dài trích dẫn không gian thủy hơn nữa dùng không gian thủy tắm rửa cho nên mới có chứa một loại thanh hương này mùi hương nhi tuy rằng thực đạm Chính là lại là ký diệu che đậy hồ ly trên người đặc có khí vị nhi Loại này mùi hương vẫn là không có cách nào bắt trước Cho nên nhạc y nhân xác định trước mắt này chỉ chính là tiểu bạch Không phải nghe sáu đi tìm cái gì khác hồ ly giả mạo Nghe thấy nhạc y nhân hỏi chuyện Nghe sáu không trả lời ngay Ngược lại là trước thật cẩn thận nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu Dùng ánh mắt dò hỏi Hắn có nên hay không trả lời Nhìn thấy tiêu thiên hữu hơi hơi gật đầu Nghe sáu lúc này mới nhỏ giọng nói Ta cũng không biết tiểu bạch đây là làm sao vậy Ta tìm được nó thời điểm nó liền dáng vẻ này, dọc theo đường đi ta cũng thử thử vài loại phương pháp, chính là tiểu bạch đều không có tỉnh lại, cho nên muốn chạy nhanh mang về tới, làm nhà cô nương cấp nhìn xem. Nàng tuy rằng không có đương quá thú ý, chính là cơ bản nhất nàng lại là sẽ, bởi vì thích tiểu động vật. Kiếp trước thời điểm cũng học rất nhiều về cứu trị động vật phương pháp. Kiếp trước thời điểm cũng chính là trợ giúp cái lưu lạc miêu cầu gì đó, không nghĩ tới hiện tại xuyên qua. Nhưng thật ra phải cho một con thuần hoang dại hồ ly xem bệnh, thật cẩn thận đem tiểu bạch nhận được trong tay, nhạc y nhân nghiêm túc nhìn lên, chỉ là tiểu bạch thật sự là quá nhỏ, chỉ là so tay nàng trưởng lớn hơn một chút thôi, thật vất vả sờ đến nó mạch đập, xác định cái này tiểu ra hỏa nhi còn. Sống, nhạc y nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng ước chừng 30 phút thời gian cấp tiểu bạch làm một cái toàn thân kiểm tra, nhạc y nhân đối chính mình đến ra kết luận có chút giờ khóc giờ cười, càng quan trọng. Là nàng đối ai lộng đi rồi Tiểu Bạch rất là tò mò, cố ý nửa đêm trèo tường tiến vào, cuối cùng lại chỉ bắt một con hồ ly liền đi rồi. Bắt đi lúc sau, thế nhưng cấp Tiểu Bạch ăn mông hãn dược, làm nó một giấc ngủ đến bây giờ, cũng may hạ liều thuốc không. Lớn, tỉnh ngủ cũng sẽ không có sự tình gì, đem Tiểu Bạch cẩn thận phóng tới trên giường đất, nhạc y nhân lúc này mới đối tiêu thiên hữu nói, không có gì sự tình, chính là ăn điểm mông hãn dược, tỉnh ngủ nhạc thì tốt rồi. Nghe được không có gì sự tình, nghe sáu hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn mỗi ngày ở một bên nhìn, chính là thực biết này chỉ tiểu hồ ly đối nhạc đồng đồng tầm quan trọng, vạn nhất nếu là thật sự ra cái gì vấn đề, nhạc đồng đồng không nhất định sẽ như. Thế nào thương tâm đâu? Hiện tại biết tiểu bạch hảo hảo không có gì sự tình, kia hắn cũng liền an tâm rồi. Hiện tại có thể nói đến tột cùng là ai bắt đi tiểu bạch rồi đi. Nhạc y nhân lời này tuy rằng là đối với nghe sáu nói, Chính là đôi mắt lại là ở ngõ một bên Tiêu Thiên Hữu, bởi vì nàng biết, không có Tiêu Thiên Hữu đồng ý, nghe sáu là tuyệt đối sẽ không trả lời vấn đề này. Nhưng mà nhạc y nhân lần này lại là đã đoán sai, không đợi Tiêu Thiên Hữu có điều ý bảo, nghe sáu. Cũng đã đã mở miệng, Tiểu Bạch là ta từ chân trên mang về tới, đem Tiểu Bạch mang đi, là Cố Lạc Ly người. Từ Cố Lạc Ly dám can đảm hướng tới nhạc y nhân bát nhiệt bơi ra thủy, nghe sáu nghe phong đám người đôi Cố Lạc Ly cũng đã thẳng hô kỳ danh Ở bọn họ xem ra, dám can đảm bị thương vương ra, có thể tồn tại chính là một loại xa xỉ, càng không cần nghĩ làm cho bọn họ tôn kính. Cố lạc ly, nàng lại muốn làm cái gì? Nhạc y nhân nói, mày theo bản năng liền nhíu lại. Lúc này, mới an tâm bao lâu, nàng không đi tìm nàng, nàng chính mình nhưng thật ra đưa tới cửa nhi tới. Xem ra cánh tay cùng mặt đều hủy hoại, không chỉ có không có làm cố lạc ly trầm ổn lên, ngược lại kích thích nàng càng thêm điên cuồng. Có lẽ nàng là thời điểm trực tiếp làm Cố Lạc Ly biến mất. Mặc dù Cố Lạc Ly là một người quận chúa, chính là nàng như vậy quận chúa đại càng không biết đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng mà không có cha mẹ quận chúa, lại chỉ có nàng một cái. Không có. Tộc nhân ở một bên duy trì, duy nhất cứu mạng rơm già còn xa ở Kinh Thành, hiện tại không động thủ càng đãi khi nào. Có lẽ là nhạc y nhân trong ánh mắt sát ý quá mức rõ ràng, cho nên một bên tiêu thiên hữu đều chiều nàng nhìn qua đi. Người kia, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Tiêu thiên hữu thình lình xảy ra nói chuyện thanh, làm nhạc y nhân hoảng sợ. Hai mắt có chút vô thần chuyển hướng tiêu thiên hữu, nhạc y nhân ngốc ngốc nói, làm sao vậy? Nói xong câu đó, nàng cũng thanh. Tỉnh lại đây, ngượng ngùng hướng về phía tiêu thiên hữu cười cười, vội vàng giải thích nói, không có việc gì, ta chính là nghĩ, cố lạc ly chảo một con tiểu hồ ly là muốn làm gì. Tiêu thiên hữu nghe vậy nhìn về phía một bên nghe sáu. Ngươi biết là vì cái gì sao? Đột nhiên bị điểm danh nghe sáu vẻ mặt mộng bức. Đầu tiên là bị đuổi ra đi đốn củi. Người còn không có đụng tới củi lửa đã bị chiêu trở về. Sau đó má bất đình để đuổi tới trấn trên tìm về tiểu bạch. Này còn chưa? Ừ. Tính, hiện tại thế nhưng muốn cho hắn động não suy nghĩ. Cố lạc ly đến tột cùng vì cái gì sẽ trả một con tiểu hồ ly? Hắn như thế nào sẽ biết? Rồi dắm sau một lúc lâu, nghe sáu vẫn là một chữ đều không có nói ra. Nhạc y nhân thấy vậy cũng không có gì cảm giác. nàng vốn dĩ cũng không có nghĩ nghe sáu có thể nói ra cái nguyên cớ tới bất quá nàng ẩn ẩn cảm thấy cố lạc ly làm như vậy khẳng định vẫn là cùng tiêu thiên hữu có quan hệ nếu như bằng không cố lạc ly cũng sẽ không ăn no căng chuyên môn phái người lại đây hòa thuận vui vẻ người kia tưởng giống nhau lúc này cố lạc đã khí cơ hồ muốn nổi điên dùng giá cao tiền thật vất vả làm ra một sát thủ chính là đâu cái này ngu xuẩn thế nhưng chỉ cho nàng mang về tới một con tiểu hồ ly Còn nói cái gì lần này đi là trước điều nghiên địa hình, tiếp theo đi trực tiếp động thủ. Cái này ngu xuẩn thế nhưng căn bản không biết, ngày đó buổi tối chỉ có nhạc y nhân một người ở nhà. Cơ hội như vậy có bao? Nhiều khó được, bỏ lỡ thôn này, khi nào mới có thể lại đụng vào thấy cơ hội như vậy? Có lần này sự tình, tiêu thiên hữu đối nhạc y nhân bảo hộ, khẳng định sẽ càng thêm nghiêm cẩn. Về sau nếu muốn lại tìm được cơ hội, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tưởng tượng đến vừa mới nghe sáo tới lúc sau. Trực tiếp tìm được tiểu hồ ly mang đi, từ đầu tới đuôi đều không có liếc nhìn nàng một cái hành động, cố lạc ly liền cảm thấy chính mình trong lòng thiêu đốt một cổ tử hỏa, từ trước, nghe sáu khi nào ở nàng trước mặt như vậy làm càn quá, liền tính không phải ở tiêu thiên hữu trước mặt như vậy cung kính, cũng là thực khách khí, chính là hiện tại, thế nhưng trực tiếp đem nàng cấp làm lơ cái hoàn toàn, này hết thảy hết thảy đều là bái nhạc y nhân ban tặng, thật sâu hít một hơi. cố lạc ly thật vất vả nhìn xuống trong lòng lửa giật đối với đứng sừng sững một bên sát thủ nói vừa mới tới người kia ngươi cảm thấy thế nào không tồi cùng ngươi so sánh với đâu ước chừng không phân cao thấp đi nghe thấy cái này trả lời cố lạc ly trong lòng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu có thể cùng nghe sáu không phân cao thấp vậy thuyết minh nàng này bạc không có bạch hoa tìm tới ít nhất có thật công phu chính là gắt gao cùng nghe sáu không phân cao thấp kia chính là không đủ, tiêu thiên hữu bên người hàng năm đi theo, không chỉ có có nghe sáu, còn có võ công càng tốt hơn nghe phong, trước mắt sắp ăn tết, trên núi, công trình đã đỉnh công, nhạc y nhân cái kia ca ca nhạc tư năm hẳn là cũng ở nhà, hắn võ công cũng rất là không tồi, mà nàng chỉ tìm một sát thủ, một đôi tam, cộng thêm một cái không biết đến tột cùng có bao nhiêu cường tiêu thiên hữu, cố lạc ly thật sự cảm thấy, này sát thủ nếu là còn dám đi, phòng chừng liền không về được, Chính là nàng chẳng lẽ muốn bộ dáng này liền từ bỏ sao Theo bản năng nâng lên tay xoa chính mình mặt Cố Lạc Ly vừa mới có chút dao động tâm lại lần nữa Kiên định xuống dưới Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc nhiều Nàng hiện tại cái gì đều không có Còn sợ cái cái gì Ngươi chuẩn bị khi nào lại đi Cố Lạc Ly nhìn chầm chầm trước mặt sát thủ hỏi Ta đều có ta tính toán Quận chúa chỉ cần chờ kết quả là được Dứt lời cũng mặc kệ cố lạc ly là cái gì phản ứng người đã xoay người đi rồi nhìn hắn dần dần biến mất bóng dáng cố lạc ly trên mặt biểu tình giữ tợn một cái chớp mắt một cái nhận không ra người sát thủ thế nhưng đều dám cùng nàng ném sắc mặt nhìn sớm muộn gì nàng cố lạc ly sẽ làm sở hữu coi khinh nàng người biết làm như vậy kết cục đến tột cùng là cái gì nếu tưởng không rõ cố lạc ly mục đích đến tột cùng là cái gì nhạc y nhân cũng liền dứt khoát lười đến suy nghĩ Lôi kéo nhạc đồng đồng cùng tiêu thiên hữu cùng với song xuôi sự tình trở về nhạc tư năm lượng kích cỡ, nhạc y nhân liền bắt đầu chọn lựa vải dệt chuẩn bị làm quần áo, nguyên bản chuẩn bị tốt một ít vải dệt, nhưng là tiêu thiên hữu lần này trở về mang về tới càng tốt, nàng cảm thấy nếu phải làm, vẫn là làm tốt nhất tương đối hảo, người khác không nói, liền tiêu thiên hữu mà nói, nếu là làm quần áo giống nhau, nàng thật sự cảm thấy mặc ở hắn trên người, là một loại thương tổn, rốt cuộc. Ai đều muốn nhìn một cái mỹ nhân ở chính mình trước mặt xuyên mỹ mỹ, cảnh đẹp ý vui. Nếu mỹ nhân trên người xuyên y phục thảm không nỡ nhìn, liền sẽ làm người có chút thở dài. Đối với nhạc y nhân đột nhiên học. Xong làm quần áo chuyện này, tiêu thiên hữu không có gì phản ứng, nhạc đồng đồng tỏ vẻ thực hưng phấn. Chỉ có nhạc tư năm, có chút kỳ quái. Nhạc y nhân từ nhỏ đến lớn chưa từng có học quá kim chỉ, như thế nào bất quá mấy năm không gặp, này kim chỉ công phu cứ như vậy hảo. Còn có, nếu là nhạc y nhân chính mình sẽ làm quần áo, kia phía trước vì cái gì không có thấy nàng đã làm. Ngay cả nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng xuyên y phục, đều phải đi tơ lùa trong trang mua trang phục. Nhạc tư năm minh tư khổ tưởng sau một lúc lâu, như cũ nghĩ không ra cái nguyên cớ, nghĩ không ra nguyên cớ tới là bình thường. Bởi vì nhạc y nhân chính mình cũng không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào, hắn lại sao có thể sẽ biết đâu. bất quá bất luận như thế nào kỳ quái nhạc tư năm chưa từng có nghĩ tới trước mặt cái này một ngày ân có lẽ không giống chính mình thân muội muội rốt cuộc chuyện như vậy thật sự là có chút không thể tưởng tượng nhạc y nhân cũng phát giác một việc chỉ cần tay nàng một cầm lấy kim chỉ liền có một loại mạc danh quen thuộc cảm liên quan còn có một tia chờ mong cùng hưng phấn chờ mong một kiện quần áo ở trong tay chính mình dần dần thành hình nhưng mà hưng phấn là bởi vì cái gì đâu Trong đầu ở miên man suy nghĩ, nhạc y nhân trong tay động tác lại là một chút đều không hỗn độn Dùng may vá thành thạo tới hình dung, thật sự là lại chuẩn xác bất quá. Tuy rằng đã âm thầm quyết định ở làm quần áo đồng. Thời cũng muốn yêu quý hai mắt của mình, nhưng là một bận việc lên, nhạc y nhân hiển nhiên có chút khống chế không được chính mình. Cũng may nàng trước làm chính là nhạc đồng đồng quần áo, vải dệt không lớn, cũng không cần theo phức tạp hoa văn, không đến nửa đêm cũng đã toàn bộ làm tốt. Xoa xoa đã chua sót đến không được mắt kính, nhạc y nhân ngáp một cái, trực tiếp đem giường đất bàn hướng bên cạnh đầy, thổi tắt mặt trên đèn dầu. Cũng không rảnh lo cởi quần áo, nhạc y nhân kéo qua một cái chăn liền khóa lại chính mình trên người, ngã vào nhạc đồng đồng bên người nhắm mắt lại ngủ. Một lát sau, nhắm mắt lại nhạc y nhân liền phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Ngủ phía trước, nhạc y nhân còn đang suy nghĩ, như vậy mệt nhọc kỳ thật vẫn là có nhất định chỗ tốt. Ít nhất, sẽ không xuất hiện cái gì mất ngủ tình huống. Này ai đến giường liền dây ngủ bản lĩnh, cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Trong phòng người đều ngủ. Rồi, phòng cũng yên lặng xuống dưới. Chỉ là, chưa từng có bao lâu, nguyên bản an tính nhà ở, đột nhiên vang lên tinh tế tác tác thanh âm. hỗn loạn, còn có một ít nhỏ vụ tiếng bước chân. Thanh âm này rất là rất nhỏ, nếu không cẩn thận đi nghe, căn bản nghe không thấy. Cùng với thanh âm này, Còn có một cái mơ hồ thân ảnh ở thong thả di động Tuy rằng trong phòng đen như mực Nhưng là như cũ có thể loang thoáng thấy Thân ảnh ấy rất là cao tới Vừa thấy liền biết khẳng định là Cái nam nhân Kia thân ảnh chậm rãi di động Tận lực không cho chính mình phát ra một đinh điểm thanh âm Rốt cuộc Dùng 3 bốn phút thời gian Thanh âm này di động tới rồi giường đất biên Trong bóng đêm Người tới mở to hai mắt của mình Nỗ lực muốn trong bóng đêm thấy rõ ràng trên giường Người có phải hay không chính mình muốn tìm Hắn yên lặng nhìn thật lâu, ngay cả tiếng hít thở đều cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng, sợ một không cẩn thận đem trên giường đất ngủ người cấp. Đánh thức, chờ hắn rốt cuộc xác định trên giường đất người lúc sau, mông ở màu đen khăn che mặt hạ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Một cái chủy thủ không biết từ chỗ nào bị người tới cấp sợ soạn ra tới lấy ở trong tay, chỉ thấy hắn đem chủy thủ nhắm ngay coi trọng nhạc y nhân, người thực một cái dùng sức, liền phải cầm trong tay chủy thủ cắm đến nhạc y nhân trên người đi. Liền tại đây trong chớp nhoáng, không biết từ chỗ nào toát ra tới một con bàn tay to, gắt gao bắt được người. Này tay, làm hắn rốt cuộc di động không được mảy may. Người tới chừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn nắm chính mình thủ đoạn cái tay kia, như thế nào cũng tưởng không rõ, nơi này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một người. Rõ ràng vừa mới hắn đã xác định qua, trừ bỏ trên giường đất ngủ hai người, cái này trong phòng cũng chỉ có hắn, tưởng không rõ, cũng không có thời gian làm hắn suy nghĩ. Theo bản năng nâng lên một cái tay khác hướng tới bên cạnh Huy đi, người tới. Dùng 10 thành 10 sư lực, gắng đạt tới có thể một kích tất trung, sau đó thừa dịp người nọ né tránh công phu, hắn hảo chạy nhanh chạy trốn. Nhưng mà tưởng tượng thực đầy đặn, hiện thực cùng cốt cảm. Hắn dùng hết toàn lực đánh ra đi một quyền, bị đối diện người nhẹ nhàng tiếp xuống dưới. Cảm nhận được chính mình nắm tay bị một cái ấm áp bàn tay bao bọc lấy, người tới trong lòng lột bột một chút, khăn che mặt hạ mặt cũng gắt gao băng rồi lên. Lúc này hắn cái gì cũng không. Rảnh lo, mãn đầu óc chỉ có một câu xong rồi, lần này sợ là tài. Đối diện người vẫn luôn không có hé răng, hiển nhiên cũng không có làm hắn hé răng ý tứ. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã bị đối diện người một bàn tay cấp rút ra lên, sau đó mang theo hắn bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Chờ bọn họ từ trong phòng ra tới, lại lần nữa đóng cửa lại, trên giường đất ngủ say nhạc y nhân như cũ không có tỉnh lại. Trong bóng đêm, nhạc đồng đồng mở hai mắt, quay đầu nhìn nhìn đang ngủ ngon lành nhạc y nhân nhếch môi cười cười sau đó lại nhắm hai mắt lại qua không bao lâu nhạc đồng đồng tiếng hít thở lại dần dần bằng phẳng xuống dưới mặc dù là ngủ rồi hắn khóe miệng tươi cười như cũ tồn tại bên này sân đã lâm vào yên tĩnh nhưng mà ở cách vách trong viện trong thư phòng tiêu thiên hữu dựa ngồi ở án thư mặt sau ghế trên biểu tình đạm nhiên nhìn quỳ gối trước bàn hắc y nam tử ngươi là sát thủ tiêu thiên hữu rất có hứng thú hỏi hắc y nam tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn tiêu thiên hữu liếc mắt một cái lại bay nhanh cúi đầu là vì cái gì muốn tới giết người ai tìm ngươi tới tiêu thiên hữu tiếp tục hỏi lúc này đây hắc y nam tử cũng không có lập tức trả lời tiêu thiên hữu vấn đề ngược lại đang xem liếc mắt một cái tiêu thiên hữu lúc sau dứt khoát cúi đầu đối tiêu thiên hữu vấn đề mắt điếc tai ngơ hoàn toàn không có muốn trả lời ý tứ thấy vậy một bên nhạc tư năm một chân liền đá vào hắc y nam tử ngược thẳng đem hắn đá té ngã trên đất che lại ngực không ngừng rên rỉ còn biết đau a ta còn tưởng rằng giống ngươi như vậy có cốt khí người là sẽ không cảm thấy đau đâu vì chờ ngươi ta chính là chuẩn bị rất nhiều lễ vật a chính là xem cái dạng này ngươi giống như hưởng thụ không được hắc y nam tử nằm trên mặt đất rên rỉ một hồi lâu lúc này mới dần dần hoan quá khí tới khụ khụ khụ khụ thống khổ ho khan thanh lại không có làm nhạc tư năm sắc mặt đẹp nhiều ít hắn tiến lên một bước, trực tiếp dấm lên hắc y Nam Tử Ngực, nói ai làm ngươi tới? Nghe sáu ở một bên nhìn như vậy nhạc tư năm, có nghĩ thầm muốn nói hai câu, chính là nhìn xem tiêu thiên hữu, cuối cùng lại nhắm lại miệng. Tuy rằng không có nói ra, chính là trong lòng lại là ở phun tào. Không cần tưởng cũng biết là cố lạc ly phái tới, làm gì còn muốn vẫn luôn hỏi. Chẳng lẽ người này nói ra cái trương tam lý tứ tới, nhạc tư họp thường niên tin. Tưởng Nhạc tư năm lại ở hắc y nhân trên người đánh vài cái, lúc này mới ngừng lại, cảm thấy mỹ mãn thối lui đến một bên. Đến lúc này, nghe sáu nếu là lại nhìn không ra tới nhạc tư năm là cố ý mượn cơ hội hết giật, kia hắn chính là cái ngốc tử. Không nghĩ tới luôn luôn công chính nghiêm minh nhạc ta lánh thế nhưng cũng sẽ mượn cơ hội làm việc thiên tư. Nghe sáu cảm thấy chính mình thật là trường kiến thức, chính mình trường kiến thức không đủ, hắn muốn đi cùng nghe phong bọn. Họ nói một câu, làm cho bọn họ cũng biết biết nhạc tư năm đến tột cùng là cái dạng gì người. Nhạc tư năm đánh vui sướng, kia hắc y nhân lại là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải thường thường còn có nhỏ vụ tiếng rên rỉ, cùng với có thể nhìn đến hắn ngược phật phòng, nghe sáu cơ hồ muốn cho rằng hắn là người chết rồi. Nhìn đến nơi này, tiêu thiên hữu cũng lười đến lại xem đi xuống, phất phất tay, đối nghe lục đạo, tìm một chỗ chôn đi. Nghe sáu nghe vậy do, dự một cái chớp mắt. kỳ quái hỏi vương gia không hề hỏi một chút sao người này còn cái gì đều không có nói đi nghe được nghe sáu nói hắc y nhân lại bị khí phun ra một bung máu hắn còn tưởng rằng nghe sáu không có lập tức nghe theo phân phó là biết này phân phó phát rồi đối chính mình chủ tử bất mãn đâu chính là ai biết hắn thế nhưng là bởi vì chính mình cái gì còn chưa nói cho nên mới do dự chỉ nghe tiêu thiên hữu nhàn nhạt nói như vậy sát thủ đều chịu quá huấn luyện ngươi hỏi hắn cái gì Hắn đều sẽ không nói, nếu như vậy, hà tất cùng hắn lãng phí thời gian, đi chôn đi. Nghe sáu nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu, vương gia nói rất đúng. Thấy nghe sáu đã chiều chính mình đi tới, hắc y nam tử cái này là thật sự sợ hãi, hắn dãy rủa vài cái, cao giọng quát. Việt vương gia, ngươi đây là thảo gian nhân mạng, ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ đã biết, có tổn hại ngươi danh dự sao? Nga, ai thấy? Tiêu thiên hữu đạm cười hỏi. Ngược lại, lời này vừa nói ra. Hắc y nhân tức khắc ngây ngẩn cả người, ở đây trừ bỏ chính hắn, cũng chỉ có tiêu thiên hữu cùng hắn hai cái thủ hạ, này hai người tự nhiên sẽ không bán đứng tiêu thiên hữu, kia người ngoài lại như thế nào sẽ biết chuyện này đâu. Nghĩ đến đây, Hắc y nhân chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, mắt thấy nghe sáu tay đã bắt được quần áo của mình, Hắc y nhân trong đầu linh quang chật lóe tức khắc quát, ta là An Bình, quận chùa phái tới, nàng biết ta tới, ta nếu là không quay về. Nàng nhất định sẽ đem chuyện này nói cho người trong thiên hạ, đến lúc đó, Việt Vương ra, ngươi vẫn là đại càng con dân trong lòng cái kia chiến thần Vương ra sao? Nói xong này đó, hắc y nhân đắc ý rào rạt, hắn cảm thấy chính mình thật sự là quá thông minh, ở như vậy mấu chốt thời điểm, đều có thể đủ cứu chính mình một mạng. Chính là hắn không nghĩ tới chính là, hắn nói âm rơi xuống lúc sau, trong phòng tức Khắc vang lên thấp thấp tiếng cười, tiếng cười ngay từ đầu trầm thấp, chính là càng lúc càng lớn thanh. Nhạc tư năm càng là cười to nói. Vẫn là vương gia có biện pháp. Ta đánh nửa ngày hắn đều không mở miệng. Vương gia hai ba câu lời nói. Khiến cho chính hắn chiêu. Nghe thấy nghe sau nói. Hắc y nhân nếu là lại không rõ đây là có ý tứ gì. Kia hắn cả đời này quả thực chính là sống uổng phí. run run rẩy rẩy nâng lên tay. Hắc y nhân chỉ vào nghe lục đạo. Ngươi, các ngươi thật. Sự là thật quá đáng. Này một câu nói thời điểm. Trong giọng nói tràn đầy đau lòng cùng khổ sở. Không biết còn tưởng rằng nghe sáu là cái phụ lòng hán Thế nào hắn đâu Nghe sáu đối này cũng rất là vô ngữ Ngươi nói ngươi một đại nam nhân Nói như vậy lời nói thật sự hảo sao Bất quá mặc kệ thế nào Hiện tại đã biết là ai phái hắn tới Kia hắn lưu lại ý nghĩa liền không có Tiêu thiên hữu đối với nghe sáu phất phất tay Nghe sáu giờ gật đầu Một tay nhắc tới hắc y nhân liền đi Ra ngoài Bị giống như bao tải giống nhau Xách lên hắc y nhân o oa gọi bậy Ta vừa mới đã nói qua An bình quận chúa phái ta tới, ta nếu là không có trở về, an bình quận chúa nhất định sẽ đem chuyện này nói cho người trong thiên hạ, đến lúc đó Việt vương ra, không đợi hắn đem nói cho hết lời, nghe sáu đã một cái thủ đao chém vào trên cổ hắn. Hắc ý nhân hai mắt vừa lật, lập tức hôn mê bất tỉnh, thấy hắn hôn mê, nghe sáu mới khinh thường hừ lạnh một tiếng, an bình quận, chúa, hừ, nàng đều đã tự thân khó bảo toàn, thế nhưng còn trông cậy vào nàng tới cứu ngươi, thật là cái ngu ngốc. Bất quá ngấm lại cũng là, nếu không phải cái ngu ngốc, như thế nào sẽ kế tiếp như vậy đơn từ đâu. Cũng dám tới bọn họ vương ra mí mắt phía dưới giết người, đây là ăn gan hùm mật gấu đi. Trong phòng, nghe sáu đi rồi về sau, nhạc tư năm nhìn về phía tiêu thiên hữu, này đó tai bay và gió tất cả đều là ngươi mang cho nàng. Ngữ khí tuy rằng còn tính bình tĩnh, nhưng là nhạc tư năm trong mắt đã bốc lên hỏa, hắn muội muội là hẳn là bình an hỉ nhạc quá cả đời, chính là nhìn xem hiện tại. Ba ngày hai đầu liền xuất hiện các loại vấn đề, thường thường còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, này hết thảy đều là bài Tiêu Thiên Hữu ban tặng, hắn làm sao dám làm muội muội cùng người như vậy ở bên nhau đâu. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Tiêu Thiên Hữu hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ. Tiêu Thiên Hữu chậm rãi từ ghế trên đứng lên, từng bước một, kiên định. Hữu lực hướng đi nhạc tư năm, dám ở ta trước mặt thương tổn ta người, người như vậy còn không có sinh ra. Dứt lời, Tiêu Thiên Hữu cũng không hề xem nhạc tư năm. Nhất chân hướng ra phía ngoài đi đến. Không bao lâu, tiêu thiên hữu liền tới tới rồi nhạc y nhân giường đất biên. Nương bên ngoài lờ mờ ánh trăng, có thể thấy trên giường đất hai người đang ngủ ngon lành. Người kia, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi, ai cũng đừng nghĩ làm chúng ta tách ra. Nói xong. Này một câu, tiêu thiên hữu xoay người rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, nhạc y nhân tỉnh lại thời điểm, đã nghe tới rồi trong không khí đồ ăn mùi hương. Chẳng lẽ là nhạc tư năm sáng sớm liền lên nấu cơm? Trong lòng như vậy nghĩ, nhạc y nhân cũng vội vàng mặc tốt quần áo hạ giường đất. Thẳng đến nàng mặc xong rồi quần áo mới phát hiện, nhạc đồng đồng thế nhưng đã không còn nữa. Tiểu gia hỏa này hôm nay như thế nào lên như vậy sớm? Mang theo hồ nghi ra nhà ở, nhạc y nhân liền. Phát hiện bàn bát tiên bên nhạc đồng đồng đã ngồi đến thẳng tắp. Ở nhạc đồng đồng bên người ngồi, lại là nhạc tư năm. chính là nàng rõ ràng nghe thấy trong phòng bếp có xào rau thanh âm, nhạc tư năm ngồi ở chỗ này, kia nấu cơm người là ai trong lòng kỳ quái nhạc y nhân vội vàng nhanh hơn bước chân đi vào phòng bếp, nho nhỏ trong phòng bếp, tiêu thiên hữu trên người ăn mặc tạp dề đang đứng ở bếp bên xào rau, thấy một màn này nhạc y nhân cơ hồ muốn hoài nghi chính mình có, phải hay không không có ngủ tỉnh, đường đường đại càng Việt Vương, chiến thần Vương ra thế nhưng vây quanh bệ bếp ở nấu cơm một màn này thật sự là qua có lực đánh vào làm nhạc y nhân không thể tin được chính mình thấy chính là thật sự không đợi nàng làm ra cái gì phản ứng tiêu thiên hữu đã nghe được phía sau động tĩnh hắn cũng không có quay đầu lại mà là ôn nhu nói người kia tỉnh, bên kia thiêu tốt có nước ấm tẩy rửa mặt là có thể ăn cơm a nga nga nhạc y nhân theo bản năng đáp ứng rồi một tiếng nhất chân chiều nước ấm bên kia đi đến chờ nàng rửa mặt hảo tiêu thiên hữu quả nhiên đã làm tốt đồ ăn đang ở trang bàn. Thấy vậy, nhạc y nhân cũng không rảnh lo lại dò hỏi cái gì, vội vàng đi ra phía trước hỗ trợ đoan đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, nhạc tư năm từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, đối tiêu thiên hữu càng là toàn bộ hành trình làm lơ. Nhạc y nhân nếu không phải cái người mù, thì là chú ý tới chuyện này. Đối này, nàng trong lòng càng thêm kỳ quái. Bất quá là cả đêm thời gian thôi, nàng như thế nào cảm thấy giống như đã xảy ra thật nhiều sự tình giống nhau. Có nghĩ thầm muốn hỏi một chút Chính là xem hai người không có muốn nói lời nói ý tứ, nhạc y nhân lại thức thời ngậm miệng lại, nàng là thực hiểu biết hai người kia, nếu là bọn họ không nghĩ nói sự tình, mặc cho nàng như thế nào hỏi, cũng sẽ không được đến đáp án, nếu hỏi không hỏi cuối cùng tình huống đều giống nhau, nhạc y nhân dứt khoát, cũng liền không hỏi, ăn qua cơm sáng, nhạc y nhân tiếp tục làm quần áo, tiêu thiên hữu lại là lấy ra bàn cờ, hòa thuận vui vẻ đồng đồng cùng nhau hà khởi cờ vây tới. Trong phòng im ắng, chữ bỏ châm ở vải vóc thượng xuyên qua thanh âm, cũng chỉ dư lại quân cờ rừng ở bàn cờ thượng thanh âm. Nhạc Tư Năm cũng ở một bên nhìn trong chốc lát, bất quá hắn cũng không thích này đó phong nguyệt nhã sự, nhìn không trong chốc lát, liền nhìn không được đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui. Có lẽ là bởi vì hắn đi đường thanh âm quá lớn, nhạc y nhân ba người đồng thời ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại. Nhạc đồng đồng càng là kỳ quái hỏi, cứu cứu, ngươi là lạnh không? Nhạc Tư Năm nghe vậy sốt. Đồng đồng như thế nào hỏi như vậy? Bởi vì mẫu thân nói, chỉ có đông lạnh đến chân lánh thời điểm, mới có thể đứng lên không ngừng đi lại, như vậy sẽ làm chân ấm áp lên. Nghe thấy nhạc đồng đồng nghiêm trang giải thích, nhạc tư năm chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cũng, không phải bởi vì lánh mới có thể đi tới đi lui, mà là bởi vì nhàm chán. Chính là hiện tại xem ra, cảm thấy nhàm chán chỉ có hắn một người. Ngượng ngùng lại quấy giày đi xuống, nhạc tư năm vội vàng nói một câu ta đi ra ngoài đi dạo, Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài Đi đến trong viện Nhạc tư năm trước hết nhìn đến chính là nghe sáu Ngay cả đã nhiều ngày không thấy bóng dáng nghe phong cũng ở Hai người đưa lưng về phía hắn Khom lưng không biết ở bận việc cái gì Nhạc tư năm trong lòng kỳ quái Nhanh hơn bước chân đi qua Chờ hắn đi đến hai người đối diện Thấy hai người ở bận việc cái gì lúc sau Tức khắc chấn kinh rồi Nguyên lai like, Ở hai người trước mặt quỳ một cái phi đầu tán phát nữ nhân Nữ nhân này không ngừng dãy ruột, bởi vậy nghe sáu cùng nghe phong mới có thể cong eo ấn nàng, phòng ngừa nàng tránh thoát đứng lên. Tuy rằng không có thấy mặt, nhưng là nhạc tư năm lại cảm thấy này bóng dáng có chút quen mắt, trong lòng đã. Ẩn ẩn có một cái phỏng đoán, vì xác minh chính mình phỏng đoán, nhạc tư năm bước nhanh đi lên trước, ngồi xổm xuống đi xem kia nữ nhân mặt. Nữ nhân cũng nhận thấy được có người lại đây, bởi vậy tạm thời từ bỏ dãy ruột, quay đầu nhìn về phía nhạc tư năm. Nhìn thấy quả nhiên là cố lạc ly mặt, nhạc tư năm lập tức có một chút đứng lên, xoay người liền phải chiều trong phòng đi. Thấy hắn như vậy, nghe sáu kỳ quái hỏi, ngươi làm gì đi? Nhạc tư năm nghe vậy cũng không quay đầu. Lại, tiếp tục hướng phía trước đi, trong miệng lại nói, ta muốn đi hỏi một chút, hắn đây là muốn làm gì? Có thể thấy được nhạc tư năm đây là thật sự sinh khí, không chỉ có liền vương ra đều không hô, càng là liền ngữ khí đều thành chất vấn. Mắt thấy nhạc tư năm muốn đi đến nhà ở cửa, nghe sáu cưỡng chế di rời đi lên vội ngăn cản hắn. Vương gia không làm nhạc cô nương biết việc này, ngươi xác định muốn vào đi nói sao. Lời này vừa nói ra, nhạc tư năm quả nhiên do dự lên. Thấy chính mình nói có hiệu quả, nghe sáu trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ngừng cố gắng nói. Vương gia làm chúng ta đem cố lạc ly mang đến, là vì nàng chính mình phạm phải sai gánh vác hậu quả, nhưng là lại không có tính toán làm nhạc cô nương biết. Trải qua nghe sáu như vậy một gián đoạn, nhạc tư năm cũng chấn định xuống dưới, hồi phục tự hỏi năng lực hắn, thực mau liền nghĩ tới Tiêu Thiên hữu làm như vậy mục đích, nhạc y nhân tuy rằng cả ngày đều là cười hì hì, cũng giống như sự tình gì đều không bỏ trong lòng giống nhau, nhưng mà kỳ thật, nàng là một cái tâm tư cực kỳ tinh tế người, đối một chút sự tình thấy rõ lực, càng là vô cùng sắc bén, tình huống như vậy hả? Nếu là làm nàng đã biết tối hôm qua thiếu chút nữa bị ám sát tin tức nàng khẳng định cả người đều không tốt. Tự nhiên, này không phải bởi vì sợ hãi, mà là phẫn nộ. huống chi, tối hôm qua trừ bỏ nàng, còn có nhạc đồng đồng cũng ở. Phải biết rằng, nhạc đồng đồng, chính là nhạc y nhân đầu quả tim tử mệnh căn tử. Phía trước ra hai lần ngoài ý muốn, tuy rằng đều thành công vượt qua nguy hiểm, chính là cũng làm nàng thành chim sợ cành cong. Lúc này nếu là làm nàng biết, Chính mình hòa thuận vui vẻ đồng đồng lại bị sát thủ ám sát Ai cũng không biết nhạc y nhân sẽ biến thành bộ dáng gì Lại có thể hay không chịu được tin tức này Bởi vậy tiêu thiên hữu không cho nhạc y nhân biết chuyện này Cũng là chính xác Tưởng tượng đến chính mình Thiếu chút nữa ở xúc động dưới đem chuyện này nói cho nhạc y nhân Nhạc tư năm liền cảm thấy có chút ngượng ngùng Nếu là bởi vì hắn đi nói chuyện này Làm nhạc y nhân quá không hảo cái này năm Kia hắn nhất định sẽ phi thường ái náy Như vậy nghĩ, nhạc tư năm đối với nghe lộ ra một cái cảm kích tươi cười, bất quá này tươi cười dây lát lướt qua, nếu không cho người kia biết, đem nàng lộng ở chỗ này làm cái gì, bởi vì sợ trong phòng nhạc y nhân nghe thấy, nhạc tư năm thanh, âm áp phá lệ thấp, nghe sáu nghe vậy sửng sốt, mấy nhận thức làm nàng chuộc tội, không quỳ ở chỗ này quỳ chỗ nào, cách vách, nhạc tư năm nói đơn giản này hai chữ, bước nhanh đi tới cố lạc ly bên người. Đôi tay lôi kéo cố lạc ly bả vai, hơi hơi dùng một chút lực, cố lạc ly đã bị hắn nhắc lên, không đợi nghe phong nói cái gì, nhạc tư năm mũi chân một điểm, cả người mang theo cố lạc ly liền bay lên, mà hắn đi phương hướng, chính là cách vách sân, nghe sáu cùng nghe phong. Thấy vậy, một lát cũng không dám chậm chế, lập tức phi thân theo đi lên, trong phòng, nhạc y nhân ngẩng đầu công phu, liền thấy nghe phong cùng dừng lại cùng nhau bay lên, nghe sáu cùng nghe phong đó là làm cái gì đâu. ta ca đâu, trong miệng hỏi như vậy, nhạc y nhân liền chuẩn bị đứng lên đi bên ngoài nhìn xem, tiêu thiên hữu sao có thể sẽ làm nàng đi ra ngoài, bởi vậy cười nói, rảnh rỗi không có việc gì, bọn họ ba người nhiều lần nhẹ công cũng không có gì, dĩ vãng cũng, thường xuyên như vậy, người kia không cần lo lắng, nghe thấy tiêu thiên hữu nói như vậy, nhạc y nhân lúc này mới yên lòng, nhưng là lại bị tiêu thiên hữu khơi mào lòng hiếu kỳ, ta còn không có gặp qua so khinh công là bộ dáng gì đâu, ta đi xem đi, Mẫu thân, ngươi nếu không chạy nhanh làm quần áo, cha năm nay liền xuyên không thượng lạp. Nhạc đồng đồng đột nhiên ra tiếng nói, a, nghe thấy nhạc đồng đồng nói, nhạc y nhân động tác rõ ràng một đốn, nhìn xem trong tay quần. Áo, nhìn nhìn lại bên ngoài đã không thấy bóng người, nhạc y nhân chỉ phải lại ngồi xuống, dù sao phỏng chừng nàng đi ra ngoài cũng là cái gì đều nhìn không thấy, vậy không đi đi. Thấy nhạc y nhân lại cúi đầu bắt đầu nghiêm túc làm quần áo. Nhạc đồng đồng hướng về phía Tiêu Thiên Hữu nhếch miệng cười cười. Tiêu Thiên Hữu đáy mắt ám mang hiện lên. Nhưng là cũng chỉ là chật lé rồi biến mất. Cũng đối với nhạc đồng đồng cười cười. Xem ra, hắn đối chính mình đứa con trai này vẫn là không đủ hiểu biết a Có thể một câu làm nhạc y nhân từ bỏ nguyên bản tính toán. Này cũng không phải là một cái ba tuổi nhiều hài tử có thể làm đến sự tình. Nếu nói một lần là trùng hợp, kia hai lần đâu. Nói nữa, nghiêm túc hồi tưởng một chút chuyện như vậy giống như không ngừng một lần. Trong lòng làm so đo, trên mặt lại là không hề có hiển lộ ra tới, tiếp tục hòa thuận vui vẻ đồng đồng chơi cờ. Nhạc đồng đồng đối này giống như càng là không hề phát giác, chỉ là cúi đầu. Nhìn bàn cờ, nghiêm túc tự hỏi, lạc tử. Có lẽ là bởi vì có vừa mới kia sự kiện, trong lòng đối nhạc đồng đồng có bất đồng cái nhìn. Tiêu thiên hữu thẳng đến lúc này mới chú ý tới, nhạc đồng đồng chơi cờ thủ phát, giống như cũng không đơn giản Có chút địa phương tuy rằng là rất thấp cấp sai lầm, như là một cái vừa mới bắt đầu học chơi cờ người sẽ phạm phải, chính là có một ít càng khó địa phương, lại là dễ như chở bàn tay bị hắn phá giải. Muốn nói đây là đánh bậy đánh bạ. Tiêu Thiên hữu là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhạc y nhân chỉ lo lấy ra chung quần áo, hoàn toàn không biết một bên phụ tử hai người đã có vi diệu biến hóa. Mà bên cạnh trong viện, nhạc tư năm ở bay qua đi lúc sau, còn không đợi lạc ột liền cầm trong tay Cố Lạc Ly ném đi ra ngoài. Trong viện tuyết còn không có rửa sạch sạch sẽ, Cố Lạc Ly này một rớt trực tiếp ngã vào tuyết trong ổ. Tuy rằng tuyết hoa so mặt đất muốn mềm mại một ít, không có làm nàng té gãy. Tay té gãy chân, chính là kia trùy tâm lạnh lẽo bao vây toàn thân, càng là một loại không thể miêu tả thống khổ. Run run rẩy rẩy từ tuyết trong ổ bỏ ra tới, Cố Lạc Ly vừa mới ở dọn dẹp sạch sẽ đường nhỏ thượng đứng yên, đã bị một bên nhạc tư năm một chân đá vào chân cong. nhạc tư năm sư lực rất lớn lần này trực tiếp đem cố lạc ly đã quỳ dạp xuống đất nghe sáu cùng nghe phong vừa mới đứng vững liền thấy một màn này không cấm đối nhạc tư năm lau mắt mà nhìn nghe sáu cho rằng tối hôm qua thấy nhạc tư năm quan báo tư thủ đã thực làm người kinh ngạc chính là hắn không nghĩ tới càng kinh ngạc còn ở phía sau nhạc tư năm hắn thế nhưng đánh nữ nhân nhạc tư năm cũng không để ý bên người còn có hai người hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố lạc ly Cuối cùng lại là không có tiếp tục đánh tiếp. Hắn sợ chính mình xuống tay không cái nặng nhẹ, trực tiếp đem người đánh chết. Hắn nhưng thật ra không sợ cái gì, liền sợ cấp nhạc y nhân mang. Đến phiền toái. nếu như vậy, vậy làm nàng hảo hảo quỳ gối nơi này hảo. Vào đông hàn thiên, quỳ gối bên ngoài, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Bất quá nhạc tư năm đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hắn vừa mới xuống tay nhưng không nhẹ, cố lạc ly thế nhưng không rên một tiếng. Như vậy nhẫn nại lực. Chính là liền giống nhau nam nhân đều không có Tối hôm qua cái kia sát thủ Còn không phải bị hắn đánh oa o gọi bậy Trong lòng kỳ quái Nhạc tư năm dứt khoát trực tiếp hỏi ra Tới Nàng như thế nào như vậy có thể nhẫn Nghe sáu nghe vậy cười Đó là tự nhiên Trước tiên cho nàng tá cầm Tưởng nói cũng nói không nên lời Bằng không nàng loạn kêu gọi bậy làm sao bây giờ Nguyên lai like là như thế này a Nhạc tư năm bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới nghe sáu tại đây phương diện vẫn là tay già đời cố lạc ly cầm bị tá bởi vậy nói không nên lời lời nói chính là nàng lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ba người cặp kia còn tính mỹ lệ trong ánh mắt lại tràn đầy đều là cừu hận đối này nhạc tư năm ba người lại là không chút nào để ý chừng liền chừng đi dù sao cũng không phải ít khối thịt cùng cố lạc ly nhìn nhau trong chốc lát nhạc tư năm ma sa chính mình cầm, là minh tư khổ tưởng trạng Liền đang nghe sáu cùng nghe phong không rõ hắn đến tột cùng đang làm gì thời điểm, liền thấy hắn đột nhiên động, chỉ cần là như thế này quỳ, giống như có điểm nhàm chán nha. Nghe sáu nghe vậy chỉ cảm thấy một trận âm phong, thổi vào chính mình trong cổ, nháy mắt làm hắn cả người đều là gà mẹ ngật đáp. hít sâu một hơi, nghe sáu lúc này mới nói, nhạc ta lánh, ngươi muốn làm cái gì, nàng còn là ở ngọc điệp quận chúa, nếu là không minh bạch đã chết, chính là không hảo xong việc. Đây cũng là tiêu thiên hữu vì cái gì không có trực tiếp giết nàng duyên cớ. Bất quá cho dù hiện tại không giết, về sau cố lạc ly nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Bởi vì cố lạc ly, vương thành công biến thành dáng vẻ kia. Hoàng hậu cũng sẽ không tha nặng. Hiện tại sở dĩ còn gió êm sóng lặng, chẳng qua là bởi vì tới gần ăn tết, hơn nữa trong kinh thành danh y đông đảo, hoàng hậu hiện tại có lẽ vẫn là tâm tồn hy vọng. Chờ đến qua năm, hoàng hậu không vội, lại đã biết vương thành công trị không hết tin tức. Đến lúc đó cố lạc ly ngày lành cũng liền đến đầu nhi. Hoàng hậu đã tại hậu cung sống lâu như vậy, muốn vô thanh vô tức, không cho bất luận kẻ nào hoài nghi giết một người, hoặc là hủy hoại một người, quả thực là không phế mảy may sức lực. Đặc biệt là, này vẫn là một nữ nhân, một cái địa vị so nàng thấp, yêu cầu nàng nâng đỡ nữ nhân. Cho nên, tiêu thiên hữu hiện tại chỉ là làm nghe sáu cùng nghe phong sửa trị một chút cố lạc ly, lại không có muốn nàng mệnh ý tứ. Nghe sáu cùng nghe phong tự nhiên là nghe theo tiêu thiên hữu mệnh lệnh, chính là nhạc tư năm, nghe sáu lại là không dám bảo đảm, rốt của cố lạc ly lại nhiều lần muốn đối nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng. Đồng bất lợi, làm ca ca cùng cứu cứu, nhạc tư năm khẳng định là dị thường banh vực người mình, nếu là một cái không nghĩ ra, nhạc tư năm trực tiếp đem người cấp giết chết, đến lúc đó đã có thể phiền toái, nhạc tư năm không có quay đầu lại, nhưng là lại có thể mới nói nghe sáu trong lòng suy nghĩ, cười nhẹ nói. Yên tâm, ta cũng không phải là mãng phu. Nghe thấy lời này, nghe sáu cùng nghe phong đều là sửng sốt, ngay sau đó liền cười. Nhạc tư năm thế nhưng nói chính mình. Không phải mãng phu, lời này như thế nào nghe tới là như vậy buồn cười. Nghĩ đến trước kia ở trong quân thời điểm, nhạc tư năm làm tôm đủ loại chuyện ngu xuẩn, hai người liền cơ hồ cười xóa khí. Ly đến như vậy gần, nhạc tư năm tự nhiên nghe được hai người tiếng cười. Thấy hai người thế nhưng không chút nào che giấu đối hắn cười nhạo. Nhạc tư năm cũng có chút thẹn quá thành giận, lại đạp một chân cố lạc ly, nhạc tư năm hung tợn nói, chỉ cần quỳ gối nơi này hưởng phúc, ngươi. Tưởng nhưng thật ra mỹ, cố lạc ly nghe vậy liền trợn trắng mắt, mặc dù là bị quản chế với người, chính là như cũ không thể hủy diệt nàng nội tâm kiêu ngạo cùng đối nhạc tư năm ba người coi thường. Nhạc tư năm cũng không thèm để ý này đó, tiếp tục nói, ân ngã ta cũng không vì khó ngươi, ngươi liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng này đó tuyết. Làm một ít tiểu động vật ra tới Không cần nhiều Gà vịt cá heo dê bỏ cẩu miêu các một con là được Khi nào làm xong Khi nào thả ngươi Trở về Nghe được nhạc tư năm nói Cố lạc ly không có bất luận cái gì phản ứng Đương nhiên cũng không có bất luận cái gì hành động Nàng đường đường an bình quận chúa Sẽ nghe theo một cái nho nhỏ ta lánh phân phó Đây là đang chọc cười sao Thấy cố lạc ly không có hành động Nhạc tư năm cũng không giận Xoay người bước nhanh đi vào trong phòng Chỉ chốc lát sau liền dọn một cái ghế đi ra Trực tiếp ngồi ở cố lạc ly bên cạnh Ta liền ngồi ở chỗ này nhìn ngươi Không niết Hảo Ngươi liền không cần vọng tưởng phải đi Dứt lời Nhạc tư năm liền ngồi nghiêm chỉnh Không chớp mắt nhìn chầm chầm cố lạc ly Thấy hắn cái dạng này Cố lạc ly quá thực khi muốn hộp máu Nghĩ nghĩ Cố lạc ly nhìn về phía nghe sáu cùng nghe phong Ở nàng xem ra Nghe sáu cùng nghe phong hẳn là sẽ không vi phạm tiêu thiên hữu ý tứ chính là cố lạc ly đi lại không có nghĩ đến, nghe sáu cùng nghe phong đích xác sẽ không vi phạm tiêu thiên hữu ý tứ, chính là tiêu thiên hữu. Cũng không có nói qua, không thể làm cố lạc ly niết tuyết cầu. Nếu như vậy, kia lại có cái gì không thể, dù sao đều là ở chỗ này quỳ toàn đương cấp chính mình tìm cái tiêu khiển. Như vậy nghĩ, nghe sáu cũng cười hì hì đã mở miệng. Quận chúa, nhạc ta lánh nếu nói như vậy, vậy ngươi liền làm theo đi. Vừa lúc cũng có thể tiêu ma một chút thời gian, rốt cuộc vẫn luôn quỳ gối nơi này, nhiều nhàm chán a, ngươi nói có phải hay không? Dứt lời, nghe Sáu lại bừng tỉnh nói, ai nha? Ta đã quên, cư chú ngươi hiện tại không thể nói chuyện, bất quá không có quan hệ, niết tuyết dùng không đến miệng. Nghe Sáu cùng nghe Phong cũng học nhạc tư năm bộ dáng, vào nhà dọn ghế ra tới ngồi. Ba người đem cố lạc ly bao quanh vây quanh, chỉ cần cố lạc ly ý đồ đứng lên, liền sẽ bị lập tức ấn xuống đi. Như vậy qua lại lặp lại vài lần cố Lạc Ly cũng liền không có giấy rùa sư lực Vô lực nằm liệt ngồi dưới đất cố Lạc Ly ngay cả chừng người sư lực đều không có Không Phải nàng không muốn chừng mắt nhìn Thật sự là vô dụng Nàng chính là trọng mắt đều chừng ra tới Trước mắt này ba người cũng không có chút nào phản ứng Mắt thấy thời gian liền phải đến giữa trưa Nàng liền cơm sáng đều không có ăn đã bị bắt được nơi này Lại ở trên nền tuyết quỳ một cái buổi sáng Đã sớm đã là đói khổ lạnh lẽo chẳng lẽ nàng thật sự muốn niết cái gì tiểu động vật nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng cố lạc ly vẫn là nhận mệnh bắt một phen tuyết ở trong tay người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hiện tại nàng là không có cách nào nhưng là không đại biểu nàng về sau không có cách nào chỉ cần bất tử nàng liền còn có cơ hội chờ nàng xoay người kia một ngày hôm nay sở chịu sở hữu sỉ nhục nàng đều sẽ trăm ngàn lần còn trở về trong lòng như vậy nghĩ cố lạc ly cũng dễ chịu một ít Trong tay động tác cũng nhanh hơn không ít, làm một cái quận chúa, cố lạc ly nhưng cũng không phải một cái bao cỏ, từ nhỏ, châm chức nữ, công, cầm ký thư họa, nàng chưa từng có rơi xuống quá, nàng ở vẽ tranh thượng phá lệ có thiên phú, hòa ra tới hoa văn, chính là trong cung hoàng hậu nương nương đều thích, bởi vậy, nàng cũng thường thường bị triệu tiến cung đi giúp đỡ hoàng hậu nương nương làm quần áo, cho nên, đối với niết cái gì tiểu động vật, nàng cũng không phải hai mắt một bôi đen. Điểm này là nhạc tư năm không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng làm quận chúa, cố lạc ly sẽ không chú ý này đó tiểu động vật diện. mà càng đừng nói dùng tuyết nặn ra tới hình dạng, chính là nhìn nàng hai tay tung bay, không bao lâu thế nhưng cũng đã nặn ra tới khai một con tiểu cầu, thoạt nhìn còn giống như đúc lúc sau, nhạc tư năm mặt liền hoàn toàn đen xuống dưới. Chính là nói ra đi nói giống như bát đi ra ngoài thủy, mặc dù là hắn hiện tại ẩn ẩn có chút hối hận, cũng làm không ra chính mình và mặt sự tình tới. Bởi vậy, nhạc tư năm chỉ phải oán hận nhìn cố lạc ly, có lẽ là quá đói bụng, có lẽ là bị. cừu hận chống đỡ, bất quá nửa canh giờ, cố lạc ly liền đem tiểu động vật toàn bộ niết hảo. Nhìn trên mặt đất phóng một loạt tiểu động vật, một đám đều tinh oánh dịch thấu, giống như đúc. Nhạc tư năm sát thật một chút đều không thưởng thức, ngược lại là hắc mặt, không rên một tiếng. Nhìn hắn như vậy, cố lạc ly trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, cũng dám coi khinh nàng. nhạc tư năm trầm ngâm một hồi lâu lúc này mới nói một khi đã như vậy ta đây liền đi rồi cố lạc ly nghe vậy chừng lớn hai mắt không phải nói nàng niết xong rồi liền thả nàng sao nhạc tư năm hướng về phía cố lạc ly nhếch miệng cười ta tuy rằng nói ngươi niết xong rồi sẽ tha cho ngươi chính là ta không làm chủ được a nghe xong những lời này cố lạc ly quá thực muốn hột máu đây là cái tình huống như thế nào không làm chủ hắn còn nói như vậy lời thề son sắt hiện tại nàng đều niết xong rồi thế nhưng cùng nàng nói là nói ngoạn nhi nghe sáu cùng nghe phong cũng là nhìn không được bật cười không có phát hiện nhạc tư năm hứ lên thế nhưng cũng là một bụng ý nghĩ xấu thoáng ra một hơi nhạc tư năm cảm thấy tâm tình hảo không ít từ ghế trên đứng lên nhạc tư năm hướng về phía nghe sáu cùng nghe phong nói ngươi ân hảo hảo nhìn nàng đi ta đi về trước cũng nên ăn cơm cái này Không chỉ là cố lạc ly muốn hột máu, Chính là nghe sáu lượng người cũng muốn hột máu. Hợp lại hắn một người ngoạn nhi đủ rồi, Hiện tại liền đem sạp ném cho bọn. Họ hai cái, Nhạc tư năm lại là mặc kệ bọn họ hai người có phản ứng gì, Đứng lên, bước chân nhẹ nhàng chiều đại môn đi đến, Chờ nhạc tư năm mở ra đại môn đi ra ngoài, Lại đem đại môn khép lại, Cố lạc ly lúc này mới phản ứng lại đây, Nàng là thật sự bị chơi, Không nói bên này cố lạc ly như thế nào dãy rủa phát cuồng, Đơn nói nhạc tư năm ra đại môn lúc sau, tâm tình thoải mái, trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới, còn không có đi vài bước, lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau có. Người kêu chính mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, thấy rõ người tới lúc sau, lại là nhíu mày, nhạc lạc hà lại như là không có thấy nhạc tư năm không vui giống nhau, chạy chậm tới rồi trước mặt hắn, tư năm, đã lâu không thấy a Nhạc tư năm tuy rằng đã trở về thật lâu, nhưng là nhạc lạc hà lại không có như thế nào gặp qua hắn, bởi vậy nói như vậy một câu, đảo cũng không có gì vấn đề, ngươi có chuyện gì sao? Nhạc tư năm lui ra phía sau một bước, lãnh đạm hỏi, thấy nhạc tư năm như vậy mới là đạm mạc, nhạc lạc hà trên mặt hiện lên một mặt mất mát, bất quá nàng thực mau liền lại thay gương mặt tươi cười, tiếp tục nói, tư năm, tiểu cô biết, trước kia là tiểu cô không tốt, bất quá tiểu cô hiện tại đã sửa lại. Đây là ta nương mới vừa làm tốt tạc viên, cố ý làm ta cho các ngươi đưa lại đây một ít nếm thử, ngươi còn có nhớ hay không, khi còn nhỏ, ngươi cùng người kia thích nhất ăn ta nương làm tạc viên. Nghe thấy nàng lời nói, nhạc tư năm, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai tay nàng trung còn cầm một cái rổ, rổ thượng cái chiếu, nghĩ đến phía dưới phóng hẳn là chính là nàng nói tạc viên, cười lạnh một tiếng, nhạc tư năm lạnh lùng nói, ngươi sợ là nhớ lầm, ta chưa bao giờ nhớ rõ. Chính mình thích ăn tạc viên, người kia cũng là giống nhau. Hắn lại không phải ngốc tử, càng không có dễ quên. Như thế nào sẽ đã quên, khi còn nhỏ bởi vì nhạc y nhân muốn ăn một cái tạc viên, lại thiếu chút nữa bị vương thị dùng nhiệt. Du tưới một thân sự tình, nếu không phải lúc ấy hắn tay mắt lanh lẹ kéo một chút, hiện tại nhạc y nhân là cái bộ dáng gì, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Thấy nhạc tư năm biểu tình, nhạc lạc hà cũng nghĩ đến khi còn nhỏ chuyện này, biểu tình trở nên xấu hổ lên. Cái kia, chúng ta chạy nhanh ra đi thôi, này viên lạnh liền không thể ăn. Nói, nhạc lạc hà liền chuẩn bị đi phía trước đi. Nhạc tư năm thấy vậy, chân dài hướng phía trước một mại, trực tiếp chắn nhạc lạc hà phía trước. Ta nhớ rõ, ở ta trở về phía trước, ta cùng người kia liền hòa thuận vui vẻ ra không có quan hệ, ngươi cũng không cần tổng cầm thân thích danh nghĩa tới nhà của ta, đến nỗi ngươi là cái gì mục đích, ngươi là cảm thấy chúng ta đều là ngốc tử, cho nên nhìn không ra tới phải không? Bị nhạc tư năm đương ngăn trở, hơn nữa còn gián tiếp nói ra nàng mục đích không thuần, cái này làm cho nhạc lạc hà mặt đỏ tai hồng, trong khoảng thời gian ngắn một câu cũng nói không nên lời. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì có tâm kế người, có cái gì trước nay đều là viết ở trên mặt. Nàng này một lát xấu hổ, lại là làm nhạc tư năm xác định chính mình trong lòng suy nghĩ, nguyên bản còn nghĩ có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, cái này nhạc lạc hà quả nhiên là hướng về phía tiêu thiên hữu tới. lại nghĩ đến cái kia cố lạc ly trong khoảng thời gian ngắn nhạc tư năm đối tiêu thiên hữu tràn ngập oán niệm có hắn muội muội còn chưa đủ thế nhưng còn chiêu nhiều như vậy lạn đào hoa thật sự là quá phật tiêu thiên hữu sự tình có thể trở về chậm rãi nói nhưng là trước mắt lại muốn trước đem nhạc lạc hà cấp giải quyết nên nói ta đều nói ngươi cũng trở về đi về sau đừng việc gì cũng liền hướng bên này chạy phải biết rằng chúng ta đều không chào đón ngươi đương nhiên còn có người nhà của ngươi như vậy trắng ra cự tuyệt làm nhạc lạc hà xấu hổ và giận dữ khó làm hốt mắt đỏ lên trong mắt nháy mắt tràn ngập một tầm sương mù lại xem nhạc tư năm như cũ là một bộ dáng vẻ lạnh như băng nhạc lạc hà rốt cuộc nhìn không được xoay người liền chạy nhìn nàng chạy xa nhạc tư năm kéo kéo khóe môi cuối cùng là lại đuổi đi một cái từ từ hắn như thế nào cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng này đó đều là tiêu thiên hữu lạn đào hoa Vì cái gì muốn hắn tới giải quyết? Này đó không nên làm tiêu thiên hữu chính mình đi sức đầu mẻ chán sao? Như vậy nghĩ, nhạc tư năm dưới chân nện. Bước lại nhanh hơn một ít. Chờ hắn đi vào nhà ở thời điểm, đầu tiên ngửi được chính là đồ ăn mùi hương. Phòng khách không có người, nhưng là đông trong phòng lại có nói chuyện thanh âm. Nhạc tư năm tản bộ đi vào, liền thấy nhạc y nhân hử hòa thuận vui vẻ đồng đồng ngồi đối diện chơi cờ đâu. Nhạc y nhân ở chỗ này ngồi, kia nấu cơm chính là ai? Chẳng lẽ vẫn là Tiêu Thiên Hữu, hắn là chịu cái gì điên rồi, đại sáng sớm liền tới đây nấu cơm còn chưa tính, hiện tại cơm chưa cũng đi. Làm, nhạc tư năm như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Thiên Hữu sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì có người nói với hắn một câu, muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, phải bắt chủ một người nam nhân già dày. Nhưng mà ở Tiêu Thiên Hữu xem ra, những lời này không chỉ có áp dụng với nam nhân, càng thêm áp dụng với nữ nhân, chờ hắn bắt được nhạc y nhân già dày. Vậy cái gì đều không sợ, bởi vậy, cái này trước kia 10 ngón không dính dương xuân thủy vương ra, mới có thể như vậy. Khác thường, bắt đầu làm khởi đồ ăn tới, nhạc y nhân ở nhạc tư năm đi vào tới thời điểm cũng đã thấy, thấy hắn chạm chỗ đó phát ngốc, không cấm cười nói, ca, ngươi đứng ở chỗ đó tưởng cái gì đâu. a nhạc tư năm nghe tiếng hoàn hồn, cười nói, không có gì, chính là tò mò vương ra như thế nào lại đi nấu cơm. Nghe vậy, nhạc y nhân cũng không có trả lời. trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Một người nam nhân, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, nguyện ý nấu cơm cho ngươi, đây là ái. Ngươi một loại biểu hiện, đặc biệt là đương người nam nhân này thân phận tôn quý thời điểm. Ca, ngươi cùng nghe sáu nghe phong tỷ thí khinh công, là ai thắng? Nhạc y nhân lời này phong chuyển có điểm mau, nhạc tư năm trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Cũng may nhạc y nhân hỏi những lời này, liền cúi đầu đi xem ván cờ. nhạc tư năm lúc này mới che giấu ở chính mình trên mặt kinh ngạc thừa dịp cái này công phu nhạc đồng đồng vội vàng ngẩng đầu hướng về phía nhạc tư năm chớp chớp mắt tuy rằng không quá minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào nhưng là nhạc tư năm vẫn là theo nhạc y nhân nói đi xuống nói cũng không nhìn xem ca ca ngươi là ai tự nhiên là ta thắng tiêu thiên hữu mới vừa tiến vào vừa vặn liền nghe thấy được này một câu cong cong khóe miệng cuối cùng lại là cái gì cũng không có nói Nhạc y nhân lại là căn bản không có nghĩ nhiều, đối với võ công, nàng rốt đặc cán mai, nhạc tư năm cùng nghe sáu nghe. Phong ba người bản lĩnh nàng cũng không biết, bất quá nghĩ đến, nhạc tư năm hẳn là sẽ không ở như vậy việc nhỏ mặt trên nói dối. Nhưng mà làm nhạc y nhân không nghĩ tới chính là, mặc dù là như vậy việc nhỏ, vì ở mỗi mỗi trước mặt tranh mặt mũi, nói cái dối gì đó, cũng là có thể. Giữa trưa lại lần nữa ăn đến tiêu thiên hữu làm đồ ăn, nhạc tư năm cũng không cấm đối tiêu thiên hữu lau mắt mà nhìn. buổi sáng thời điểm, bởi vì trong lòng tưởng nhiều, cho nên căn bản là không có cẩn thận nhấm nháp đồ ăn hương vị, hiện tại hảo hảo nếm thử, lúc này mới phát hiện tiêu thiên hữu làm đồ ăn đích xác ăn ngon không chỉ có ăn ngon, còn xinh đẹp tiêu thiên hữu đến công lợi hại mỗi giống nhau đồ ăn cắt ra tới đều là giống nhau lớn nhỏ giống nhau phẩm chất, hơn nữa, hắn còn dùng củ cải điêu hoa, đặt ở trong nồi trưng chín, sau đó bày biện ở đồ ăn bên cạnh, này rất nhỏ điểm xuyết Lại là cho người thị giác thượng hưởng thụ, làm người ăn cơm thời điểm đều là thể xác và tinh thần sung sướng. Đối này, Nhạc Tư Năm chỉ cảm thấy hổ thẹn không bằng. Hắn cái tốt xấu cũng là học nấu cơm đã nhiều năm, chính là thế nhưng cứ như vậy bại bởi vừa mới bắt đầu nấu cơm Tiêu Thiên Hữu. Chẳng lẽ, Tiêu Thiên Hữu tại đây phương diện có đặc thù thiên phú không thành? Tưởng không rõ, Nhạc Tư Năm cũng liền lười đến suy nghĩ, dù sao bất luận là bởi vì cái gì? hắn tốt xấu cũng là ăn thượng tiêu thiên hữu thân thủ làm đồ ăn người chuyện như vậy đã cũng đủ hắn lấy đi ra ngoài đang nghe sáu cùng nghe phong trước mặt thổi phòng mà bị nhạc tư năm nhớ thương nghe sáu cùng nghe phong lúc này lại là cũng không tốt quá tiêu thiên hữu nấu cơm thời điểm liền có đồ ăn mùi hương phiêu tán ra tới bị gió bắc một thổi liền đến cách vách trong viện nghe sáu cùng nghe phong hai người nghe thường thường truyền qua khứ hương khí một đám thèm chảy dòng nước miếng chính là nhìn xem trước mặt như cũ quỷ cố lạc ly Hai người đành phải. Ninja, nhưng mà thống khổ không chỉ là bọn họ hai người. Lúc này cố Lạc Ly, càng là cảm thấy sống không bằng chết. Nàng từ sáng sớm lên đến bây giờ, đó là thật sự một ngụm thủy đều không có uống qua. Lại lánh lại đói, đói khổ lạnh leo dưới, chóp mũi rồi lại vẫn luôn phiêu đáng đồ ăn mùi hương nhi. Này quả thực so cái gì khổ hình đều làm người khó chịu. Nhìn rồi lại nhìn, cố Lạc Ly rốt cuộc nhìn không được. Nàng bay nhanh ngẩng đầu. Không đợi nghe sáu cùng nghe phong phản ứng Lại đây Người đã bỏ tới rồi hai người trước mặt duỗi tay liền ôm lấy hai người chân Bất thình lình biến hóa Làm nghe sáu cùng nghe phong đều là vẻ mặt mộng bức Nhìn gắt gao ôm hai người chân cố lạc ly Lại là không biết nên làm ra Cái dạng gì phản ứng tới Vẫn là nghe sáu đầu óc chuyển so nhanh hơn Hắn thoáng dãy ruộng một chút Liền từ ghế trên đứng lên Sau đó nhanh chóng lui về phía sau Thẳng đến khoảng cách cố lạc ly 2 mét xa Lúc này mới ngừng lại Ngươi muốn? Làm gì? Nghe Sáu đẩy mặt phòng bị hỏi. Cố Lạc Ly mở to một đôi mắt to nhìn hắn, trong miệng lại là một hố không hố. Nghe Sáu vừa định hỏi lại cái gì, lại thấy nghe Phong đã duỗi tay véo ở Cố Lạc Ly trên cầm. Theo rắc một tiếng vang nhỏ, Cố Lạc Ly cầm lại bị an thượng. Đói, ta đói. Rốt cuộc có thể nói lời nói Cố Lạc Ly, trước tiên không phải chửi rủa cũng không phải khóc lóc kể lệ, mà là nói ra nàng lúc này nhu cầu. Thấy cố lạc ly như vậy chút nào không bật. Tâm chính mình hình tượng hô to muốn ăn, nghe sáu cùng nghe phong đều có chút hỗn độn. Này vẫn là cái kia cái gì đều yêu cầu tinh xảo hoàn mỹ an bình quận chúa sao. Bất quá là một chút nho nhỏ trừng phạt, thế nhưng là có thể làm nàng như vậy không bật tâm chính mình hình tượng. Lúc này mới một hai bữa cơm không có ăn liền chịu không nổi. Tâm tắc, mặc kệ hai người trong lòng như thế nào cảm thán, trên mặt lại là nói, ăn, không có. Cái gì kêu không có, ta đều ngửi được mùi. Hương, cố lạc ly thét chói tai. Nói không có chính là không có. Nghe phong lạnh lùng nói một thân, lại lần nữa duỗi tay đem cố lạc ly cầm cấp tá. Dị biến nổi lên, cố lạc ly cả người đều ngây dại. Thẳng đến qua mấy chục giây, nàng nước mắt lúc này mới đổ rào rào rơi xuống xuống dưới. Quá đau, đặc biệt là, vừa mới bị trang trên dưới ba còn không có trong chốc lát, lại lần nữa bị ta rớt. Cảm giác này, quả thực là sống không bằng chết, đừng nói là cố lạc ly, chính là nghe sáu. Nhìn, cũng cảm thấy chính mình cầm có điểm nhức mỏi, nuốt nuốt nước miếng, nghe sáu vẫn là không có nhìn xuống, tò mò hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem cầm cho nàng trang thượng lại ta rớt. Nghe phong mặt vô biểu tình quay đầu nhìn nghe sáu, một hồi lâu mới nói, ta chỉ là tò mò nàng đến tột cùng muốn nói cái gì. Nghe sáu vô ngữ, liền vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, thế nhưng tra tấn người, ha ha, Bất quá hắn thích, sờ sờ chính mình bụng, nghe sáu trên mặt lại lộ. Ra chua sót biểu tình, chúng ta hai cái ăn chút cái gì? Hôm nay giữa trưa ước chừng vẫn là vương ra nấu cơm, vậy không có bọn họ hai người chuyện gì? Nếu như vậy, vậy đành phải chính mình nghĩ cách ăn một chút gì? ân ngươi đi làm điểm ăn đi. Nghe Phong dứt lời, sách lên chính mình băng ghế chiều mặt sau đi đi, khoảng cách cố lạc ly ba bốn mễ lúc sau, lúc này mới một lần nữa lại ngồi xuống. Nhìn nghe phong liền mạch lưu loát động tác, nghe sáu quả thực cảm thấy chính. Mình bị khí cười, dựa vào cái gì ta đi làm ăn. Nghe sáu lạnh giọng hỏi, nghe nghe đồn ngôn ngẩng đầu nhìn về phía nghe sáu, nhìn chằm chằm nghe sáu nhìn một hồi lâu, đột nhiên cong cong khóe miệng, bởi vì ngươi làm tương đối ăn ngon. Như vậy nghe phong, có chút khác thường. Nghe sáu bị nghe phong như vậy bộ dáng hoảng sợ, cũng không rảnh lo nói cái gì nữa, xoay người liền phải chạy trốn. Đừng hỏi hắn vì cái gì muốn chạy trốn chạy chính hắn cũng không biết này mạc danh tim đập khá là bởi vì cái gì nhìn nghe sáu trốn giống nhau vào phòng bếp nghe phong trong mắt ý cười chật lẽ rồi biến mất này rất nhỏ biến hóa không có bất luận kẻ nào thấy chờ cố lạc ly hoán quá mức nhi tới thời điểm thấy như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt nghe phong có lẽ là bởi vì nghe phong xuống tay thật sự là quá độc ác cho nên lúc này cố lạc ly căn bản không dám cùng nghe phong đối diện thấy nghe phong chiều nàng xem ra Nàng vội vàng cúi đầu, đại khí cũng không dám. Xuyến một tiếng, cố lạc ly này một quỳ, liền trực tiếp tới rồi Thái Dương Tây nghiêng. Thẳng đến sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, trong viện độ ấm càng ngày càng thấp, thở ra khí cơ hồ đều phải ngưng vì thực chất thời điểm, nhạc tư cuối năm với tới. Hảo, vương ra nói, đưa nàng trở về đi. Nghe nghe đồn ngôn gật gật đầu, đứng dậy đi chuẩn bị xe ngựa. Ban ngày quỳ một ngày còn hảo, nếu là buổi tối, phỏng chừng y theo cố lạc ly thân mình. Có lẽ sẽ trực tiếp đi đời nhà ma. Hơn nữa không nghĩ làm cố lạc ly ở bên này qua đêm. Tiêu thiên hữu dứt khoát phân phó làm đem nàng cấp đưa trở về. Đương nhiên, này cũng không phải nói cố lạc ly như vậy giải phóng. Chờ đến ngày mai thiên sáng ngời. Nghe phong cùng nghe sáu liền phải đem người lại cấp mang về tới. Tiếp tục quỳ. Lúc này cố lạc ly còn không biết tiêu thiên hữu quyết định này. Bởi vậy đang nghe thấy nhạc tư năm nói có thể đem nàng đưa trở về. Nàng thế nhưng hỉ cực mà khóc lên. Nhưng mà tới rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, cố lạc ly lại là như thế nào cũng cười không nổi. Nàng còn nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, chính là người còn ở ấm áp trong ổ chăn, dây tiếp theo lại bị trực tiếp rút ra ra tới. Cũng cũng may nàng sợ lánh, ngủ thời điểm xuyên cũng tương đối rắn chắc, bằng không cơ hồ lúng ta lúng túng đủ bị đông chết. Cố lạc ly trong lòng bạo nộ, muốn mắng một chút là cái nào không có mắt cậu nô tài, chính là mở mắt ra lại phát hiện, sách chính mình, không phải người khác. Đúng là nghe sáu cùng nghe phong, Hai người một người lôi kéo nàng một cái cánh tay, trực tiếp đem nàng cấp sách ra nhà ở, sau đó dùng sức ném vào trong xe ngựa. Đương nhiên, cũng không có quên đem cầm cho nàng tá. Một đường bay nhanh, Cố Lạc Ly cảm thấy chính mình cả người đều phải bị sóc bá tan giá. Xe ngựa lúc này mới ngừng lại, bị bạo lực từ trên xe ngựa ném xuống tới. Cố Lạc Ly nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Chờ nàng thật vất vả hoán lại đây, mở to mắt liền phát. Hiện, chính mình lại ở vào ngày hôm qua đãi quá cái kia sân. nhìn trong viện quen thuộc cảnh sắc cùng với tuyết trong ổ ném nàng ngày hôm qua niết tiểu động vật cố lạc ly chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm tại sao lại như vậy vì cái gì lại bị mang đến nơi này cố lạc ly muốn hỏi một chút đến tột cùng là vì cái gì chính là lại không có biện pháp mở miệng nói chuyện bất lực lại mê mang nhìn về phía nghe sáu cùng nghe phong lại bị hai người trực tiếp làm lơ tương so với bên này quỷ dị an tĩnh cách vách trong viện hôm nay lại rất là náo nhiệt trải qua hai ngày hai đêm tăng ca thêm giờ nhạc y nhân rốt cuộc đem phải làm quần áo toàn bộ đều cấp làm tốt nhìn chính mình vất vả cần cù lao động thành quả nhạc y nhân trên mặt tươi cười liền như thế nào cũng ngăn không được không chỉ có nàng chính mình cao hứng thu được quần áo nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu đồng dạng phi thường cao hứng nhạc y nhân thúc giục hai người chạy nhanh đi thay thử một lần nếu là có cái gì không đúng địa phương nàng cũng hảo sửa chữa một phen tuy rằng đã biết chính mình thiên phú dị bẩm Nhưng là nhạc y nhân vẫn là không quá yên tâm Không đành lòng làm nhạc y nhân thất vọng Tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ Tư năm đành phải cầm quần áo cùng đi tây phòng Chờ đợi công phu Nhạc y nhân lại nghe thấy bên ngoài có người kêu nàng Ra cửa vừa thấy Lại thấy là Chu hoan hoan cùng tần song song nắm tay tới Hai người từng người dẫn theo một cái Giọt tre Vừa thấy nhạc y nhân đón ra tới Hai người trên mặt tươi cười liền càng thêm sáng lạn Nhạc tỉ tỉ Này lập tức liền phải ăn tết Nhà ngươi hàng Tết chuẩn bị thế nào? Một bên đón hai người vào nhà, nhạc y nhân một bên cười trả lời nói, ta cũng không cần thăm người thân, liền chúng ta chính mình ăn đồ ăn, cũng không có gì hảo chuẩn bị, hôm nay bắt đầu cũng tới kỳ. Nghe thấy lời này, chư hoan hoan cùng tần song song đều có chút ngượng ngùng, giống như, các nàng. Không nên nói cái này đề tài. Nhạc y nhân vốn dĩ cũng chính là thuận miệng trả lời, thấy hai người sau một lúc lâu không hé răng, Không cấm tò mò chiều hai người nhìn lại Đang xem thấy hai người trên mặt xấu hổ biểu tình lúc sau Vội vàng cười nói Hải, đừng nghĩ nhiều Ta còn cảm thấy như vậy hảo đâu Các ngươi ăn tết bận bận rộn rộn Nào có ta cùng người một nhà ngồi ở cùng nhau Ăn cơm nói chuyện phiếm tới hưởng thụ Thật là như vậy sao Chú hoan hoan cùng tần song song Đồng thời mặt mang hồ nghi chi sắc Nhạc y nhân vừa mới chuẩn bị lại nói chút cái gì Liền thấy môn bị người từ bên ngoài đẩy ra Ngẩm đầu nhìn lại Chi gian đã mặc đổi mới hoàn toàn nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu cùng nhau đi đến. Hai người vừa mới liền nghe được Chu hoan hoan cùng tần song song thanh âm, bởi vậy thấy trong phòng nhiều hai người, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Chu hoan hoan cùng tần song song thấy có người đột nhiên kia đẩy cửa tiến vào, cũng trở nên co quắp lên. Nhạc đại ca Hai người đối với nhạc tư năm hô một tiếng đại ca, xem như chào hỏi, chính là đương các nàng nhìn về phía tiêu thiên hữu thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người. Người này, các nàng muốn như thế nào xưng hô, chẳng lẽ trực tiếp quỳ xuống dập đầu sao, thấy hai người mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, nhạc y nhân cũng có chút dối rắm nàng kỳ thật cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào cùng người khác giới thiệu tiêu thiên hữu, tuy nói trong thôn người. Hiện tại hẳn là đều biết thân phận của hắn, chính là hắn không rõ nói, ngày thường mọi người cũng chỉ coi như là không biết, càng sẽ không không có mắt thấu đi lên phản quan hệ, chính là hiện tại, chân chính gặp được. không thể coi như là không có thấy đi, chính không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, liền nghe thấy tiêu thiên hữu nhàn nhạt nói lễ liền miễn, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn bốn chữ, lại là làm người minh bạch hắn ý tứ, chú hoan hoan cùng tần song song nghe lời gật gật đầu, hô một tiếng vương ra, tiêu thiên hữu nghe tiếng gật gật đầu, lại là cũng không có nói cái gì nữa, ngược lại là nhìn về phía nhạc y nhân, đối nhạc y nhân cười nói người kia nhìn này quần áo như thế nào. Nhạc y nhân nhìn kỹ xem, phát hiện này quần áo rất là vừa người, nàng thiết kế đa dạng, mặc ở tiêu thiên hữu trên người, thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Ngay cả một bên nhạc tư năm, mặc vào như vậy một bộ quần áo, đều so ngày. Thường có vẻ nho nhã không ít, nếu quần áo không có gì nhưng sửa, tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm cũng liền không có tiếp tục lưu lại. Mặc dù tiêu thiên hữu lại bình dị gần gũi, cũng không có cùng hai cái tiểu nha đầu ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm tâm tư. Bởi vậy, hắn hòa thuận vui vẻ tư năm thực mau liền đi rồi, làm một người lưu lại cùng hai cái tiểu nha đầu nói chuyện. Thấy tiêu thiên hữu rốt cuộc đi rồi, chú hoan hoan cùng tần song song lập tức thật dài thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, thấy nhạc y nhân buồn cười nhìn các nàng, hai người đều ngượng ngùng le lưỡi. Ở vương ra trước mặt thật sự là không dám làm càn. Chu hoan hoan nhỏ giọng nói, nói xong, nàng còn cẩn thận nhìn xem bốn phía, sợ có người nào nghe thấy nàng lời nói. Một bên tần song song tuy rằng không có hé răng Nhưng là ở chú hoan hoan nói âm rơi xuống chỉ có Lại là lập tức phụ hoa gật gật đầu Thấy hai người giống như chấn kinh con thỏ giống nhau Mặc dù ở các nàng trong Mắt là lão hổ tiêu thiên hữu đã đi rồi một hồi lâu Hai người cũng không có hoán lại đây Vỗ vỗ hai người tay Nhạc y nhân không có lại tiếp tục cái này đề tài Ngược lại là nhìn về phía hai người đặt ở một bên giỏ tre Tò mò hỏi Các ngươi lại mang theo cái gì tới Hai người bị nhạc y nhân vấn đề hấp dẫn lực chú ý, cũng liền không hề khẩn trương. Từng người cầm lấy chính mình rổ, sốc lên mặt trên cái chiếu trúc. Ta lấy chính là ta nương chính mình làm trái cây, đặc biệt. Ăn ngon, nhạc tỷ tỷ khẳng định sẽ thích. chu Hoan cười vui nói. Nghe thấy chu Hoan Hoan nói, nhạc y nhân có chút giờ khóc giờ cười. Cảm tình này còn không có nhận thức bao lâu. chu Hoan Hoan cũng đã phát hiện nàng đồ tham ăn bản chất sao. Quay đầu nhìn về phía một bên tần song song, nhạc y nhân bất đắc dĩ hỏi, song song, ngươi có phải hay không cũng mang ăn. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, chính là tần song song mang, đích xác vẫn là ăn. Nhạc tỉ tỉ, ta nương tạc bánh. Quay trèo cùng ma lá cây, thả thật nhiều hạt mè đâu, ăn lên nhưng thơm. Tần song song vừa nói, một bên đem rổ thượng chiếu sốc lên. Tức khắc, một cổ dầu chiên thực phẩm hương vị ập vào trước mặt, trong đó còn hỗn hợp này hạt mè mùi hương nhi. thấy trong rổ đồ vật, Nhạc Y Nhân ánh mắt sáng lên, mấy thứ này, tuy rằng làm lên đều đơn giản, chính là hương vị sắc thật một bậc bổng, gấp không chờ nổi cầm lấy một cái nếm một ngụ, Nhạc Y Nhậm càng là khen không dứt miệng, quả nhiên, ăn ngon, vật như vậy, vẫn là chính mình ở nhà làm ăn ngon, kiếp trước thời điểm, nàng ở bên ngoài mua quá một ít, nhưng là hương vị lại là kém khá xa, nàng kỳ thật cũng có thể chính mình làm, nhưng là có đôi khi lười, liền rất thiếu lộng. Xem nhạc y nhân ăn vui vẻ, tần song song cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật tới phía trước, nàng nương là chuẩn bị cố ý đi chấn trên mua vài thứ, chính là nàng cẩn thận ngẫm lại, vẫn là ngăn cản. Nhạc y nhân tùy tay là có thể đưa nàng một bộ hảo quần áo, khẳng định là không thiếu bạc. Nếu không thiếu bạc, nghĩ muốn cái gì mua không được. Nếu là thật sự đi chấn trên mua một ít có hoa không quả đồ vật đưa đi, phòng chừng nhạc y nhân liền sẽ không muốn, về sau tiếp xúc lên cũng sẽ mới là rất nhiều. Nghĩ đến nhạc y nhân nấu cơm ăn ngon Khẳng định là cái thích ăn Bởi vậy dứt khoát khiến cho nàng nương tạc sở trường Hai dạng khác biệt đồ vật Nàng cấp mang theo lại đây Hiện tại xem ra, làm như vậy quả nhiên Là không sai Trong phòng ba người nói nói cười cười Ở cách vách trong viện, lại là gió lạnh từng trận Tiêu Thiên Hữu lười nhác ngồi ở ghế trên Nửa hít mắt, biểu tình trầm tĩnh Không biết, còn tưởng rằng hắn là ngủ rồi cố Lạc Ly có chút tham lam nhìn Tiêu Thiên Hữu Trong mắt thần sắc phức tạp Nàng đều đã đã quên, chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy hảo hảo xem qua tiêu thiên hữu, nàng tâm tâm niệm niệm người, hiện tại lại một lòng muốn tra tấn nàng, liền vì một cái quả phụ, nghĩ đến đây, cố lạc ly trên mặt biểu tình trở nên điên cuồng lên, vì cái gì muốn như vậy đối nàng, dựa vào cái gì như vậy đối nàng, nàng chỉ là muốn cùng người mình thích ở bên nhau, nàng lại có cái gì sai, nàng từ nhỏ liền nhận thức tiêu thiên hữu, vẫn luôn yên lặng làm bạn ở hắn bên người. cùng hắn cùng nhau lớn lên vì cái gì nàng thích hắn nhiều năm như vậy lại bị một cái mang theo giá loại quả phụ đoạt đi rồi một người tiếp một người vấn đề xuất hiện ở trong óc làm cố lạc ly cả người đều điên cuồng lên nàng liều mạng dãi giụa muốn đứng lên vọt tới tiêu thiên hữu bên người đi hỏi một chút nàng chính là nàng sư lực nơi đó so được với nghe sáu cùng nghe phong Bởi vậy mặc kệ nàng lại như thế nào dãi ruộng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể bị chặt che ấn quỳ gối nơi đó, một chút ít cũng di động không được. Bởi vì nàng rãi rủa tiêu thiên hữu cũng rốt cuộc mở mắt, nhìn về phía nàng. Ngươi có phải hay không, thực không cam? Lòng, tiêu thiên hữu nhàn nhạt ra tiếng đồng thời, nghe phong cũng đem cố lạc ly cầm trang trở về. Không rảnh lo đau đớn, cố lạc ly dứt khoát lưu loát trả lời. Là, ta là không cam lòng, ta đến tột cùng nơi nào không tốt. Vì cái gì vương gia trước nay liền nhìn không tới ta tồn tại, tình nguyện thích một cái mang theo giá loại quả phụ, đều không muốn cưới ta. Ha ha, tiêu thiên hữu cười nhẹ, an bình, bổn vương cũng rất muốn biết, ngươi là nơi nào tới tự tin, cảm thấy chính. Mình đủ hảo, thân phận địa vị, quyền thế, diện mạo, tài nghệ, ngươi cảm thấy ngươi nào giống nhau, là trên đời này độc nhất vô nhị, là có thể hấp dẫn bổn vương. Cố Lạc Ly bị Tiêu Thiên Hữu hỏi á khẩu không trả lời được. Này đó, ta không có, kia nhạc y nhân có cái gì? Cố Lạc Ly tiêm thanh chất vấn, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tiêu Thiên Hữu hỏi lại, bổn vương chướng mắt ngươi, cùng người khác không có quan hệ, liền tính không có người kia, cũng không phải là... Ngươi, dứt lời, Tiêu Thiên Hữu phất phất tay, đối với nghe lục đạo, đưa nàng trở về đi, làm người nhìn nàng, đừng cho nàng cùng ngoại giới bất luận kẻ nào tiếp xúc, Chờ đến năm sau, sẽ có người tới đón nàng. Qua năm, hoàng hậu nên biết đến cũng biết, nên làm ra quyết định, cũng nên làm ra quyết định. Cố lạc ly thất hồn lạc phách bị nghe sáu cùng nghe phong mang lên xe ngựa, theo sau bay nhanh mà đi. Nhạc y nhân mới vừa đưa chu hoan hoan cùng tần song song đi ra ra muốn. Liền thấy gào thét mà đi xe ngựa, tuy rằng xe ngựa chạy thực mau, nhưng là nàng vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. chính kỳ quái nếu không phải Tiêu Thiên Hữu có chuyện gì sốt ruột hoảng hốt đi rồi sau đó liền thấy Tiêu Thiên Hữu hòa thuận vui vẻ tư năm từ cách vách sân đại môn đi ra gì? cẩn du ngươi không có đi ra ngoài a ta còn tưởng rằng vừa mới kia trên xe ngựa ngồi chính là ngươi đâu nhạc y nhân cười nói không đợi Tiêu Thiên Hữu trả lời nhạc y nhân lại lo chính mình nói nếu ngươi không có gì sự kia nghe sáu cùng nghe phong sốt ruột hoảng hốt chính là đi làm cái gì nghe được nhạc y nhân hỏi chuyện Nhạc tư năm ánh mắt lập loè một chút, vừa mới chuẩn bị giải thích, liền nghe Tiêu Thiên Hữu nói, bọn họ đi theo ta một năm, cũng rất là vất vả, cho nên ta cho bọn hắn nghỉ, bọn họ sốt ruột tìm việc vui đi. Nhạc tư năm, liền như vậy đem thủ hạ cấp bán thật sự hảo sao, chính là nhìn Tiêu Thiên Hữu trên mặt biểu. Tình, hiển nhiên cảm thấy nói như vậy cũng không tệ lắm, nhạc y nhân đối với Tiêu Thiên Hữu trả lời có chút không tin. Bất quá xem hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng Lại cảm thấy hắn nói có thể là thật sự Một bên chu hoan hoan cùng tần song song Đang xem thấy tiêu thiên hữu lúc sau Lại biến thành kia co quát bộ dáng Thấy vậy, nhạc y nhân đành phải nói Các ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi Tuy nói hiện tại thiên tình Chính là vẫn là lanh thực đâu Hai người nghe được nhạc y Nhân nói, giống như là được đến đặc xa giống nhau Chỉ lo được với cùng nhạc y nhân nói tái kiến Sau đó liền phi giống nhau chạy xa Nhìn hai người bóng dáng biến mất không thấy, tiêu thiên hữu lúc này mới bất đắc dĩ cười nói, ta thế nhưng có như vậy đáng sợ sao? Nhạc y nhân nghiêm túc gật gật đầu, cũng không phải là sao, liền ta đều còn sợ ngươi đâu. Dứt lời, nhạc y nhân nghịch ngợm chớp chớp mắt, xoay người bước nhanh vào sân. Hai ngày sau, nhạc y nhân đem sở hữu yêu. Cầu dầu chiên, yêu cầu trước tiên làm tốt thức ăn tất cả đều làm ra tới, hơn nữa đặt ở phòng bếp giữ tươi quẩy bên trong. Đại niên 30 ngày này, Sáng sớm, mấy người đơn giản ăn cơm sáng, liền bắt đầu tổng vệ sinh, nói là tổng vệ sinh, kỳ thật cũng chính là hợp với tình hình mà thôi, trong nhà vốn di liền không dơ, không một lát liền đã toàn bộ thu thập sạch sẽ, thu thập sạch sẽ lúc sau, chính là dáng câu đối, thật cẩn thận đem tiêu thiên hữu viết tốt câu đối lấy ra tới, nhạc y, nhân liền chuẩn bị chính mình động thủ dán chính là bất đắc dĩ, thân cao không đủ, cuối cùng chỉ phải ở một bên trợ thủ hỗ trợ, làm nhạc tư năm qua dán câu đối. Trong viện câu đối toàn bộ rán hảo, cuối cùng mấy người đi tới cổng lớn. Hôm nay cửa rất là náo nhiệt, bởi vì từng nhà lúc này đều ở rán câu đối. Nhưng cái đó rán hảo nhân ra, nhàn rỗi không có việc gì liền đến mỗi nhà cửa nhìn một cái, đối lập một chút nhìn xem nhà ai câu đối viết tốt nhất, tự thể đẹp nhất. Những người này đi tới đi tới, tự nhiên liền đi tới nhạc y nhân cửa nhà. Trước mặt mọi người người thấy trên cửa rán câu đối, tức khắc tán thưởng lên. Nghe bên tai Dữu Dít khen không dứt miệng lời nói, Nhạc Y nhân khóe miệng run rẩy, cũng không biết những người này trong miệng lời nói rốt cuộc có bao nhiêu là thiệt tình. Tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là Nhạc Y nhân cũng cùng những cái đó cùng nàng đáp lời người Hàn Huyên vài câu. Tục ngữ thư duỗi tay không đánh gương mặt. Tươi cười người, nhân ra hảo ý cùng nàng nói chuyện, nàng làm sao có thể bỏ mặc? Thật vất và dáng hảo câu đối, đuổi đi một chúng thôn dân, Nhạc Y nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi thôi, về nhà đi, nên chuẩn bị chuẩn bị làm văn thắn Nhạc y nhân đối với nhạc tư năm cười nói Nhạc đồng đồng cũng ở một bên hoan hô Làm văn thắn lâu, ăn tết lâu Nhìn nhảy nhót nhạc đồng đồng Nhạc y nhân cũng nhìn không được cười lên tiếng âm Năm rồi ăn tết, nhạc đồng đồng cùng Nguyên thân hai người có thể nói là vô cùng thê lương Năm nay này qua tuổi như thế náo nhiệt phong phú Cũng khó trách nhạc đồng đồng sẽ hưng phấn thành cái dạng này Nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ tư năm tiêu thiên hữu ba người đều là sẽ nấu cơm, ba người cùng nhau, thực mau liền đem nhân liêu cấp chuẩn bị cho tốt, mặt cũng hòa hảo. Nhìn tiêu thiên hữu nghiêm túc xoa mặt bộ dáng nhạc y nhân nói không rõ chính mình trong lòng là một loại cảm giác như thế nào. Nếu là trước đây, cảm thấy tiêu thiên hữu có lẽ chỉ là đối nàng gần là thích, như vậy hiện tại, hẳn là thâm trầm ái đi. Rốt cuộc, ở cổ đại, một người nam nhân có thể vì một nữ nhân làm được này một bước, thật sự là không dễ dàng. Lại ân ái một đôi phu thê, chuyển lưu ra tới giai thoại, kia cũng là cầm sắt hòa minh, nam cày nữ dệt, chưa từng có nói chuyện, hai người cùng nhau rửa tay làm canh thang. Đêm 30 buổi tối, là thực náo nhiệt, tới gần trạng vạng thời điểm, là có thể đủ nghe thấy trong. Thôn vang lên cao một tiếng đệ nhất thanh kêu hải tử trở về ăn cơm thanh âm, kế tiếp chính là hết đợt này đến đợt khác pháo thanh. Tiêu Thiên Hữu mang theo nhạc đồng đồng cùng nhau ở trong sân thả pháo, lúc này mới vào phòng, mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm, đêm 30 đồ ăn rất là phong phú, trừ bỏ Tiêu Thiên Hữu hòa thuận vui vẻ tư năm từng người làm một đạo tương đối sở trường đồ ăn ở ngoài dư lại tất cả đều là nhạc y nhân làm sở trường hảo đồ ăn, bởi vì là ăn Tết, cho nên, nghe sáu cùng nghe phong cũng cùng nhau ngồi xuống ăn, còn không đợi mọi người động chiếc đũa, nhà chính môn đã bị người mạnh mẽ từ bên ngoài đẩy ra, đột nhiên tới như vậy vừa ra, Trong phòng người giật nảy mình, vội vàng xoay người đi xem. Nhạc y nhân tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện người tới thế nhưng là giới ngôn. Giới ngôn, ngươi làm cái gì? Tiêu thiên hữu bất mãn nhíu mày. Giới ngôn đối này không chút nào để ý, xoay người đóng cửa cho kỹ, đi đến cái bàn biên. Kéo ra một cái ghế liền ngồi xuống dưới. May mắn đuổi kịp cũng không mệt bần tăng này dọc theo đường đi khẩn đuổi chậm đuổi. Giới ngôn trên trán còn có mồ hôi, thở dốc cũng rất là lớn tiếng. Bởi vậy liền có thể biết, lời này không phải tùy tiện nói nói mà thôi. Ngươi mấy ngày hôm trước không từ mà biệt là đi đâu vậy? Nhạc y nhân kỳ quái hỏi, ăn một bữa cơm liền chạy, thế nhưng đều không nói một tiếng. Nếu không phải tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm bọn người nói. Không có việc gì, nàng đều tưởng viết cái tìm người thông báo. A-di-đà Phật, không thể nói không thể nói. Giới ngôn làm như có thật lắc đầu, theo sau cợt nhà nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh ăn đi. nhiều như vậy ăn ngon không ăn nhiều lãng phí nói giới ngôn trực tiếp đoạt qua nghe sáu trong tay chiếc đũa cùng trước mặt chén chính mình bắt đầu gắp đồ ăn nghe sáu bất đắc dĩ nhìn giới ngôn liếc mắt một cái đành phải đứng lên đi phòng bếp lại cấp chính mình cầm một bộ chén đũa ra tới thấy giới ngôn không muốn nói tiêu thiên hữu lại căn bản không có dò hỏi ý tứ nhạc y nhân cũng biết hỏi không ra cái gì dứt khoát cũng không hề nhiều lời